Nửa tháng, phương đông kiểu đến cái này xa là niên đại, đã có nửa tháng. Đến bây giờ, nàng còn cảm thấy không quá chân thật, tựa đang nằm mơ giống nhau. Chính là, nàng dơ tay đi che đầy ánh mặt trời thời điểm. Kia nho nhỏ tay nhi, lại nói cho nàng một cái không dung làng tránh sự thật. Đó chính là, lấy nàng nhiều năm tập y kinh nghiệm. Này chỉ tay, rõ ràng chỉ là một cái sáu tuổi hài đồng bàn tay. Mà nhìn đến như vậy một bàn tay... Nàng biểu tình thoạt nhìn so ngay từ đầu, tỉnh lại thời điểm chấn định nhiều, chỉ là, có đôi khi, nhìn nhìn, khó tránh khỏi vẫn là không quá thích ứng, không quá thói quen. Phải biết rằng, từ quen thuộc hoàn cảnh đột nhiên đến hoàn cảnh lạ lắm, còn từ một cái 30 tuổi lớn tuổi thừa nữ biến thành một cái 6 tuổi tiểu lờ ly, này khác biệt, đổi thành bất luận cái gì một người, chỉ sợ cái thứ nhất ý niệm, đều là kinh sợ. Mà nàng phương đông kiều cũng không ngoại lệ, chẳng sợ nàng là một cái bác sĩ khoa ngoại, xưa nay ở phẫu thuật trên đài cấp người bệnh động đao tử. Nàng lá gan cũng không đủ đủ làm nàng ở nháy mắt liền tiếp thu xuyên qua như vậy hoang đường sự tình. Cho nên, này nửa tháng dưỡng thương trong lúc, nàng không ngừng mà ở tự hỏi, tự hỏi sau này nhân sinh nên đi như thế nào. Như thế, nàng vẫn luôn đều trầm mặc, chỉ lặng lặng mà lắng nghe. Nàng quan sát đến trong nhà mỗi người, lại không có cùng trong nhà này người ta nói quá một câu, mà nàng như vậy dị thường an tĩnh, như vậy dị, thường trầm mặc, làm người nhà lo lắng không thôi, cũng làm phương gia trong thôn người cho rằng nàng đầu óc bị quăng nga choáng váng, ngay cả một cái gia tộc huynh đệ tỷ muội cũng không ngoại lệ, đều cho rằng nàng biến thành một cái ngốc tử. Trước mắt, này đại phòng Phương Nguyên bảo chính là như vậy tưởng. Ngốc tử Ngốc tử nhanh lên đem ngươi trong tay trứng gà cho ta, bằng không, ta tạp chết ngươi. Phương Nguyên Bảo trong tay cầm một cục đá, hung tợn mà uy hiếp Phương. Đông Kiều Phương Đông Kiều thấy là Phương Nguyên Bảo, ánh mắt bỗng nhiên lạnh lùng, khóe miệng cười lạnh hiện lên. Cái này hại chết chân chính Phương Đông Kiều đầu sỏ gây tội, thế nhưng đến bây giờ còn chết cũng không hối cải. Nàng tối hôm qua chính là nghe được mẫu thân vân thị. Lau nước mắt cùng phụ thân phương minh thành cào nhỏ nói Ngày thường không mừng ta cũng liền thôi Nhưng ta hải tử Dựa vào cái gì cha mẹ tâm thiên thành như vậy Đồng dạng là tôn bối Như vậy Bất công Ngày thường ăn ngon uống tốt lưu trữ cấp đại phòng còn chưa tính Lần này nguyên bảo vì đoạt kiểu nhi trong tay một cái mức táo Liền có thể đem kiểu nhi đẩy ngã. Thương thành như vậy Bà bà còn thiên đại phòng Một câu đều không nói Ngươi làm hài tử xem ở trong mắt như thế nào không thất vọng buồn lòng. Mẫu thân vân thị nói ra này phiên lời nói thời điểm, Phương Đông Kiều có thể thân thiết mà cảm nhận được một cái mẫu thân vì hài tử kia phân xẻo tâm chi đau. Chỉ là cái này niên đại, cùng nàng thời đại bất đồng. Phương gia nhị lão liền tính như thế bất công quá mức, nhưng là làm con cái, lại không thể ngôn cha mẹ có lỗi. Nếu không, hiếu một chữ trọng như núi, một cái bất hiếu chụp mũ khấu hạ tới. Bọn họ nhị phòng ngày sau liền không có biện pháp ở phương gia thôn rừng chân. Chính là, trước mắt cái này hại nhị phòng hài tử hung thủ, nếu tới rồi nàng trước mặt. Còn đối với nàng thái độ như vậy kiêu ngạo ương ngạnh. Như vậy, nàng nếu không làm điểm gì đó lời nói, thật đúng là xin lỗi chết đi tiểu lờ ly phương Đông Kiều. Cho nên, lúc này phương Đông Kiều, mặt mày lạnh lùng, ánh mắt nếu giao phẫu thuật giống nhau sắc bén. Nàng nói cái gì đều không có nói trực tiếp hướng về phía Phương Nguyên Bảo liền đi qua. Tuy rằng vô luận từ thể lực tơi nói, vẫn là từ thể trạng tơi nói, 6 tuổi nhỏ sinh nàng cùng 10 tuổi béo đôn giống nhau Phương Nguyên Bảo căn bản không có biện pháp tương đối, chính là nàng có ưu thế. Chẳng sợ hiện tại nàng trong tay không có bất luận cái gì dự vật, nàng cũng có nàng ưu thế. Đó chính là tập y nàng, tinh thông nhân thể sở hữu yếu ớt nhất bộ vị. Cho nên Nàng là xem chuẩn Phương Nguyên bảo trên người huyệt vị lúc sau, lại mau lại tàn nhẫn mà ra tay. Này Phương Nguyên bảo rõ ràng nhìn Phương Đông Kiều vô dụng cái gì lực đạo, tiện tay đầu ngón tay tùy tiện mà chọc hắn vài cái. Căn bản là là ở chơi ngứa sao, nào có hắn nắm tay lợi hại, tâu đến cái này đáng. Chết tiểu nha đầu mặt mũi bầm dập, chính là thực mau hắn liền không thích hợp, nhưng cái đó bị Phương Đông Kiều ngón tay chọc quá địa phương bén nhọn đau đớn một trận lại một trận mà lộ ra tới, hắn đau quá a, thật sự đau quá a. Phương Nguyên Bảo trước mắt đau đến thật sự là lợi hại, liền trên mặt đất lăn lộn lên, một bên lăn lộn, hắn còn một bên kêu la la hét, nương a, nương a, đau a, đau quá a. Phương Đông Kiều thấy vậy, liền ở bên cạnh lạnh lùng mà nhìn, đương. nhiên, Phương Nguyên Bảo này quỷ khóc sói gào giống nhau tiếng kêu, làm ấm ý ra động tĩnh như thế to lớn không ngừng đem đại phòng Lưu Thị cấp kêu ra tới, mặt khác hai phòng người còn có quanh thân hàng xóm cũng đều ra tới nhìn động tĩnh. Này Lưu Thị vừa thấy nàng Tâm Can bảo Bối Nhi tử Phương Nguyên Bảo đau đến trên mặt đất lăn lộn, kia mập mạp thân mình thế nhưng có thể đi lại đến như vậy bay nhanh, chỉ chớp mắt liền đến Phương Nguyên Bảo trước người. Nguyên Bảo, nương, Tâm Can bảo Bối, ngươi này không vừa mới còn chơi đến hảo hảo sao? Đây là làm sao vậy? Đến tột cùng chỗ nào đau? Nương, ta chỗ nào đều đau, đau quá a, nương, đau quá, Phương Nguyên Bảo khóc đến là cái kia nước mũi nước mắt một khối chảy ra. Ngược lại, hắn chỉ vào bên cạnh Phương Đông Kiều gào thét. Nương, đều là cái này tiểu tiện nhân, nàng dùng ngón tay chọc ta, nàng chọc đến ta đau, đau a, nương, Phương Nguyên Bảo ôm bụng, tiếp tục lăn qua lăn lại. Kia Lưu Thị nhìn lên nhà mình nhi tử phương nguyên bảo chỉ hướng phương đông kiều, dương tay liền muốn huy bàn tay, lại bị một bàn tay cấp gắt gao mà chế chủ thủ đoạn. phương kiều đông sửng sốt, thế nhưng là vân thị, phương đông kiều mẫu thân. như thế nào? ngươi nhi tử không có thể muốn nữ nhi của ta mệnh, ngươi cái này làm nương còn tưởng tự mình động thủ muốn ta nữ nhi tánh mạng sao? vân thị ánh mắt tàng nhẫn mà nhìn trầm trầm lưu thị, rất có lưu thị dám động thủ huy phương đông kiều một. Cái ta, nàng liền dám trực tiếp cùng nàng liều mạng, nàng như vậy ánh mắt, nhưng thật ra kinh tới rồi lưu thị, cũng kinh ngạc Phương Đông Kiều, căn cứ nàng nửa tháng quan sát, cái này mẫu thân xưa nay đều là khinh thanh tế ngữ, văn văn nhược nhược, chưa bao giờ cùng đại phòng lưu thị còn có tam phòng từ thị so đo cái gì, nhưng hiện tại, mẫu thân ánh mắt liền cùng muốn ăn thịt người dường như, cái này làm cho Phương Đông Kiều không biết vì sao, nội tâm ấm áp. Mà lưu thị trong lòng nhưng thật ra có chút mau mau, bất quá, cũng liền như vậy từng cái, thực mau, lưu thị lại khôi phục, nàng cắm eo, mắng, ta nói nhị để muội, ngươi làm sao nói chuyện đâu, ta nhi tử nào có muốn ngươi nữ nhi tánh mạng, kia bất quá là con nít con nôi chi gian chơi đùa, là ngoài ý muốn mà thôi, tiểu hải tử chi gian chơi đùa, có như vậy chơi đùa đến sao? Vân Thị trực tiếp đem Phương Đông Kiều hướng mọi người trước mặt một đưa, lại làm lưu thị hảo hảo mà thấy rõ ràng Phương. Đông Kiều hiện tại mặt. Đại Tẩu, lúc trước nhà ta Kiều Nhi bị ngươi Nhi Tử đẩy thương, này nằm hơn phân nửa tháng, thật vất vả mới nhặt một cái mệnh trở về. Ngươi không gọi ngươi Nhi Tử tới cửa giao cho nữ Nhi của ta nhận lỗi, ta cũng không cùng ngươi so đo cái gì. Chính là hiện tại, ngươi Nhi Tử lại khi dễ nữ Nhi của ta. Đem kiểu nhi đánh thành cái dạng này, nhìn xem, đại tẩu, đây là chơi đùa sao, đây là ra tay tàn nhẫn, ngươi làm mọi người nhìn một cái, đây là chơi đùa, sao, đây là đánh gần chết mới thôi, vân thị thật sự là khí bất quá, này hảo hảo người, bị ngươi nhi tử như vậy một tá, cũng quá sức, huống chi nhà ta kiểu nhi vốn dĩ chính là trên người có thương tích người, các ngươi này không phải muốn mưu hại nữ nhi của ta mệnh. Là cái gì? Còn có, các ngươi đánh người không nói, còn ác nhân trước cáo trạng, bôi nhỏ nhà ta kiểu nhi bị thương nguyên bảo, theo ta ra kiểu nhi này tế cánh tay tế chân, có thể bị thương nguyên bảo cái gì? Nói nữa, ngươi nhìn xem nhà ngươi nguyên bảo, hắn có cái gì thương, hắn rõ ràng chính là hảo hảo, ở chỗ này trang đâu? Vân thị càng nói càng kích động, càng nói càng đau lòng, nàng nữ nhi bị người khi dễ khẳng định rất đau, chính là đứa nhỏ này cắn răng chịu đựng, đôi mắt hồng hồng, lại là không dên một tiếng. nghĩ Vân Thị thật là hận không thể nuốt Phương Nguyên Bảo, nàng trực tiếp hạ tàn nhẫn lời nói. Nguyên Bảo, đại tẩu các ngươi nghe hào, hôm nay làm trò cha mẹ mặt, làm trò hương thân mặt, ta Vân Thị cảnh cáo các ngươi mẫu tử hai cái, nhà ta Kiều Nhi nếu là có cái tam trưởng nhị đoàn ta chính là liều mạng này mệnh. Ta cũng muốn nhà ngươi nhi tử cho ta kiểu nhi đền mạng, ngươi cho ta nghe hảo, ta nói được thì làm được. Vân thị rơi xuống như thế ngoan độc lời nói, kinh ngạc ở đây mỗi người. Xem ra, mẫu thân lúc này đây là thật sự bị chọc nóng này, Này chọc nóng này một người, liền tính là tính tình tái hảo một người, động nàng điểm mẫu. Chốt, này giết người phóng hỏa sự tình, nàng đều là làm được. Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, những lời này không phải nói vô ích. Này Phương Đông Kiều có vân thị như vậy mẫu thân che chở, thật đúng là hạnh phúc. Lúc này Phương Đông Kiều có chút hâm mộ nguyên thân tiểu lờ ly. Không giống nàng, không có như vậy hảo vật. Đương nhiên, mẫu thân vân thị này phiên lời nói, làm ở đây người đều đối nàng một lần nữa đánh giá. Bọn họ lúc này, một đám sắc mặt đều không thế nào hảo. Biệt là Phương gia đương ra người Phương núi lớn cùng hắn bá nương Trần Bà Tử. Đó là bất công nhị lão. Phương đông kiều trong lòng rõ ràng thật sự. Bọn họ cắm xuống tay, khẳng định là muốn giúp đỡ đại phòng. Mà quả nhiên, không ra nàng sở liệu. Ta nói nhị tức phụ, ngươi đau lòng kiều nhi, cha có thể lý giải. Chính là ngươi một cái làm thím, sao lại có thể nói ra như vậy ngoan độc nói tới. Cái gì kêu nguyên bảo cấp kiểu nhi đền mạng lời này cũng là ngươi một cái thím nói sao chính là phương núi lớn lời này vừa ra vân thị lại đương cái gì cũng chưa nghe thấy tựa nàng trực tiếp bế lên phương đông kiều lạnh lùng mà về phòng đi lập tức cho phương núi lớn một cái thật lớn không mặt mũi phương đông kiều ở mẫu thân trên đầu vai có thể rõ ràng mà nhìn đến phương núi lớn bị khí bạch mặt lúc này phương núi lớn đó là tức giận đến tẩu hút thuốc gõ đến chạm vào vang Này nhị tức phụ còn dám cho ta cái này làm công công nhăn mặt nhìn, này cái, gì thái độ sao, trở minh thành từ trong đất trở về, nhưng đến hảo hảo nói với hắn nói nói, hắn đến tột cùng là như thế nào quản được tức phụ. Chính là sao, như vậy tức phụ lại mặc kệ quản, liền phải ra đại sự, cha, ngươi vừa rồi cũng nghe thấy, này nhị để muội tâm nhưng quá độc, này bất quá là hài tử chi gian chơi đùa mà thôi khó tránh khỏi có cái chạm vào thương cũng là tình lý bên trong sự tình, chính là nhị đế muội như vậy giống gào thét, chẳng lẽ không phải muốn đoạn ta? Đại phòng hương khói, ta đại phòng đã có thể như vậy một cây độc đinh, đã có thể như vậy một cái nhi tử." Nói, Lưu thị dứt khoát cũng trên mặt đất khóc tang lên. "Cha a nếu ta nhi tử có cái cái gì tam trưởng nhị đoản, ta đây cũng không sống a, không sống." Nương tâm can a, Nương bảo bối a Nguyên bảo a lưu thị ôm Phương Nguyên bảo khóc lên, nói đến, lúc này Phương Nguyên bảo lại đột nhiên không đau, cả người đều thoải mái, cho nên hắn cười nhảy dựng lên, nha, hảo, không, đau, một chút cũng không đau. Phương Nguyên bảo như vậy hành động, tức khắc làm quê nhà nhìn không nổi nữa, bọn họ đối với Phương ra người chỉ chỉ trò trò, kia ánh mắt lộ ra trào phúng. Cái này làm cho xưa nay sĩ diện Phương Núi Lớn, nổi giận, câm miệng, ngươi cũng đủ rồi. Trở về hảo hảo mà giáo hảo nguyên bảo, lại như vậy đi xuống, gặp phải đại họa tới lời nói, ai cũng cứu không được nguyên bảo. Phương Núi Lớn tức giận đến dâu thổi thổi, trở về thượng phòng. Hắn bà nương, trần bà tử, biết Phương Núi Lớn ném mặt mũi, tâm tình không tốt. Liền đề nghị nói, lão nhân, trở minh thành từ trong đất trở về. Khiến cho hắn hưu cái kia độc phụ, ta đã sớm nói qua nữ nhân kia không phải người lương thiện, hiện giờ quả nhiên lộ ra đuôi cáo tới. Nếu là thật trở tương lai nguyên bảo xảy ra chuyện, kia đã có thể không còn kịp rồi. Vẫn là hiện tại chạy nhanh mà đem nữ nhi hưu, làm nàng lăn ra chúng ta phương ra. Ở trần bà tử trong mắt, nhị phòng nhi tử tức. Phụ, cháu trai cháu gái hình như là người ngoài giống nhau, chỉ có đại phòng tam phòng chính là con trai của nàng. Nàng tức phụ, nàng cháu trai cháu gái Cho nên, ở nàng xem ra Phương đông kiều cho dù chết Kia cũng không có gì Bất quá là một cái bồi tiền nha đầu Sao có thể cùng nàng bảo bối tôn Tử Phương Nguyên bảo so sánh với Chỉ là, lời này vừa rồi Ở như vậy nhiều người trước mặt Nàng tự nhiên là khó mà nói xuất khẩu Hiện tại, liền bọn họ Hai vợ chồng, tự nhiên là có Cái gì nói cái gì Mà phương núi lớn hôm nay hiển nhiên cũng bất mãn vân thị kia thái độ, lại lo lắng vân thị thực sự có một ngày làm như vậy, liền gật gật đầu, đồng ý Trần Bà Tử đề nghị. Mà vân thị nơi đó, hiển nhiên còn không biết nàng cha mẹ chồng đã hạ quyết định, làm nàng phu quân phương minh thành hưu nàng. Liền tính biết, nàng cũng không để bụng. Lúc này nàng, chỉ nhìn chầm chầm phương đông kiều thương thế, đó là một bên lau nước mắt, một bên đau lòng. kiều nhi, nhất. Định rất đau đi, đừng chịu đựng, đau đã kêu, có nương ở đâu, đừng sợ. Lần sau nguyên bảo lại khi dễ ngươi nói, ngươi liền trực tiếp chạy tới tìm nương, nương giúp ngươi tấu hắn. Này nguyên bản cỡ nào lanh lợi một cái hài tử, hiện giờ lại trở nên buồn không hé răng, đau cũng sẽ không kêu. Cả ngày hốt hoảng, cũng không biết đứa nhỏ này nhìn địa phương nào, ánh mắt vô thần, làm nàng thấy trong lòng đó là hoảng thật sự, nàng thật là rất sợ. Rất sợ đứa nhỏ này không bao giờ mở miệng, nàng sợ đứa nhỏ này thật sự liền biến thành ngốc tử, chính là, liền tính thật sự thành ngốc tử, kia cũng là nàng hài tử, là trên người nàng rơi xuống thịt, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ che chở nàng, sẽ không lại làm người khi dễ nàng kiểu nhi, kiểu nhi, trước kia là nương không tốt, nương vô dụng, luôn kêu ngươi nhường nguyên bảo, không cần cùng hắn so đo cái gì, hiện tại nương biết, Nương sai rồi, nương không nên làm ngươi chịu đựng hắn. Kiều Nhi, sau này nương nhất định sẽ che chở ngươi, nương không bao giờ sẽ làm người khi dễ ngươi. Vân Thị ôm Kiều Nhi, nước mắt ngăn không được mà chảy suối. Phương Đông Kiều ở Vân Thị trong lòng ngực, cả người đều ấm áp. Kia trái tim cũng bị che đến ấm áp. Nàng kiếp trước là một cô Nhi, ăn xin lưu lạc mấy năm, sau lại bị thu vào viện phúc lợi. Bị một đôi trung niên vợ chồng thu dưỡng, lúc trước bọn họ không có chính mình hài tử, đãi nàng cũng là cực hào, chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gan, thu. Dưỡng ba năm sau, dưỡng phụ mẫu lại có chính mình nữ nhi, như vậy nàng tồn tại liền chướng mắt, mội mội từ nhỏ cùng nàng không đối bàn, còn tuổi nhỏ liền tâm nhãn nhiều hơn, ý tưởng nghĩ cách mà hãm hại nàng, tính kế nàng, bức cho dưỡng phụ mẫu cùng nàng sinh phân. Bước cho nàng một bắt được thân phận chứng liền dọn đi ra ngoài, nàng dựa vào chính mình vừa học vừa làm, nỗ lực thi đầu y đại, tốt nghiệp sau thành tích ưu tú, từ giáo phương đề cử vào một nhà đại bệnh viện công. Tác, này một công tác, chính là 8 năm, không nghĩ kia thang máy sơm không xấu vãn không xấu, vừa lúc ở nàng giải phẫu sau khi kết thúc tiến thang máy này vào đầu xảy ra vấn đề, thật đúng là một xuyên xuyên đến trước giải phóng. Lúc trước thật vất và dốc sức làm xuống dưới của cải toàn bộ đều uổng phí, mà hiện tại nếu là dưỡng phụ mẫu được biết nàng qua đời tin tức, cũng không biết bọn họ có thể hay không vì nàng khóc thượng một hồi, vẫn là chính vô cùng cao hứng mà tiếp. Thu nàng di sản, nghĩ đến kiếp trước đủ loại, lại đối chiếu phương Đông Kiều, nàng cảm thấy phương Đông Kiều so nàng hạnh phúc nhiều. Này tuy rằng sinh hoạt ở nghèo khổ nhân ra, chính là ít nhất, người nhà đối nàng là thiệt tình điểm này từ nàng nửa tháng cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra được tới nàng hiện giờ này phó trạng huống gia nhân này chẳng nhưng không có ghét bỏ nàng nửa phần ngược lại càng thêm thương tiếc nàng những cái đó ăn ngon một đám đều tỉnh ra tới lưu trữ cho nàng ăn liền tỷ như phương nguyên bảo muốn cướp nàng cái kia trứng gà chính là nương cố ý cho nàng chuẩn bị trong nhà những người khác đều ăn không được liền như vậy một cái nghĩ nghĩ. Phương Đông Kiều trong mắt nước mắt, đó là nhẫn cũng nhìn không được. Nàng ôm Vân Thị, liền như vậy phát rào phát rào ngầm tới. Này Vân Thị nhìn đến Phương Đông Kiều đột nhiên rơi lệ đầy mặt, đem nàng chính là sợ hãi. Kiều Nhi, có phải hay không chỗ nào vô cùng đau đớn? Nương này đi cho ngươi thỉnh đại phu đi, ngươi trước nhìn một chút, nương lập tức liền trở về. Vân Thị đứng dậy, vừa muốn ra cửa, trong nhà đại nhi tử cùng con thứ ba lại là đã trở lại. Bọn họ phía sau còn đi theo một cái đại phu, là bọn họ phương gia thôn duy nhất đại phu, tô đại phu, vân thị, thấy vậy sửng sốt, dẫn đầu cái kia thiếu niên đơn giản mà giải thích một chút. Nương, là cái dạng này, ta cùng tam đề ở tới trên đường, đã nghe nói nguyên bảo đánh kiểu nhi sự tình. Liền dứt khoát đem tô đại phu cấp 10 đi theo. Đây là nhị phòng trưởng tử phương cảnh thư, năm nay 15. Lớn lên một chút đều không giống như là một cái nông gia hải tử, đó là mặt mày thanh tuấn, đảm đương nổi tao nhá như ngọc bốn chữ. Hắn cùng tam đệ từ tư thục tan học trở về trên đường, nghe được trong thôn các thôn dân đều ở nghị luận sôi nổi. Bọn họ đều đang nói nguyên bảo hôm nay đánh kiểu nhi còn bôi nhọ kiểu nhi sự tình. Này không, hắn liền mang theo tam đệ, một. Đường chạy vội đi tô đại phu trong nhà, rồi sau đó thỉnh tô đại phu Huynh để hai người liền thẳng đến trong nhà mà đến. Này Vân Thị Đại Khái đã biết tình huống lúc sau, vội thỉnh Tô Đại Phu vào cửa, làm hắn giúp đỡ chạy nhanh nhìn một cái phương đông kiều thương thế. Tô Đại Phu cẩn thận nhìn nhìn phương đông kiều rồi sau đó vuốt dâu nói, Vân Nương, nhà ngươi cô Nương chỉ là một ít ra ngoại chi thương, cũng không lo ngại. Lão Phu nơi này mang theo thuốc trị thương lại đây. Ngươi cho ngươi già cô Nương bôi cái mấy ngày cũng liền không ngại. Không có việc gì sao? Kia thật tốt quá, thật là cảm ơn Tô đại phu. Kia Trần Kim cùng dược tiền là nhiều ít. Vân thị hỏi. Tô đại phu lại nói, bất quá là lão phu tự chế thuốc trị thương, không đáng giá mấy cái tiền. Các ngươi liền lưu chữ dùng, không cần phó cái gì bạc. Tô đại phu kỳ thật cũng rất đồng tình này nhị phòng hài tử. Hôm nay phát sinh sự tình, liền ở như vậy một cái trong thôn, hắn tự nhiên cũng có điều nghe thấy. Nghe thế xong việc, Phương Cảnh Thư gần nhất thỉnh hắn, hắn liền mang lên tự chế thượng đẳng thuốc trị thương, hy vọng có thể giúp được cái này đáng thương hài tử. Cũng may, chỉ là ra ngoại chi thương, không có lại thương đến chí mạng địa phương, này cũng coi như là đứa nhỏ này tạo hóa. Đương nhiên, Tô Đại Phu này nhất cử động, tự nhiên làm vân thị vô cùng cảm kích. Này như thế nào không biết xấu hổ, luôn phiền toái Tô Đại Phu, ta này trong lòng thật là băn khoan. Nhưng nàng cũng thật sự là không có biện pháp. Hiện giờ liền tính có thể thiếu ra mấy cái đồng tiền cũng là tốt. Cái này ra còn không có phân ra, sở hữu tam phòng kiếm bạc đều niết ở bà bà trong tay. Chỉ trừ bỏ nữ nhi ra theo theo phẩm, những cái đó bọn nhỏ chính mình làm cho tiểu ngoạn ý kiếm được tiền, các phòng có thể chính mình lưu trữ. Mặt khác, trong nhà bạc, đều một tay niết ở trần bà từ trong tay. Mà này kiểu nhi vừa ra sự, tất nhiên là tiêu phí. Không ít bạc, trong đó quý nhất chính là nhân sâm bạc, kia vẫn là tô đại phu bản thân chân quý, nhìn kiểu nhi không đành lòng, cắt nửa cây ra tới cấp kiểu nhi dùng. Người này tham là cái gì giá, vân thị tự nhiên rõ ràng thật sự, ít nói cũng đến 50 lượng một gốc cây, tô đại phu cấp kia nửa cây, như thế nào cũng đáng 25 lượng bạc. Chính là tô đại phu thông cảm nhà bọn họ, chỉ thu 10 lượng bạc, nhiên liền tính là 10 lượng bạc cũng đủ áp suy sụp bọn họ cái này ra. Phải biết rằng, cha mẹ chồng, đại phòng cùng tam phòng căn bản không chịu lấy bạc ra tới cấp Kiều Nhi chi trị thương. Vân Thị rơi vào đường cùng, chỉ phải đem hai cái nhi tử tháng sau quả nhập học phí trước dùng ở Kiều Nhi dược phí thượng. Trước mắt, lập tức đến cuối tháng, lại nên đến giao hai cái nhi tử quả nhập học phí dụng. Vân Thị chính cân nhắc cùng đại nữ nhi nhiều thêm mấy bức thêu phẩm, ngày đêm không ngừng đẩy nhanh tốc độ. Nói vậy hẳn là có thể trợ cấp thượng, đương nhiên, trước mắt quan trọng nhất vẫn là cấp kiểu nhi dưỡng thương, nàng này cái ót thương tới rồi, lúc trước tô đại phu đều nói đứa nhỏ này giữ nhiều lành ít, mà hiện giờ tuy nói tỉnh táo lại, chính là rồi lại xuất hiện tân vấn đề, đứa nhỏ này từ tỉnh lại nửa tháng, vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện quá, xem người cũng là hai mắt vô thần, luôn phát ngốc, trong thôn bọn nhỏ đều kêu khai. Đều kêu cái này kiểu nhi hải tử ngốc tử. Như vậy đi xuống. Kiểu nhi tương lai nhưng. Làm sao bây giờ. Phát sầu kiểu nhi tương lai. Vân thị tự nhiên không thiếu được. Muốn hỏi một câu đứa nhỏ này. Cái ót thương thế có hay không lưu lại di chứng gì đó. Như thế. Vân thị tự nhiên hướng Tô Đại Phu dò hỏi. Mà Tô Đại Phu vừa mới tự cấp phương đông kiểu. Xem xét thương thế thời điểm. Đã nhân tiện mà xem xét quá nàng cái ót nơi đó. Cho nên. Vân thị như vậy vừa hỏi, hắn liền thở dài, hắn này thở dài khí, vân thị lại nhìn nhìn phương Đông Kiều, trong lòng lột bột một chút. Này, nên sẽ không thật sự nga hư đầu óc đi, nên sẽ không thật sự có hậu di chứng đi. Kia tô đại phu, ngươi nói, kế tiếp nên như thế nào chị Kiều Nhi, ta đều nghe ngươi an bài. Liền tính để lại di chứng, vân thị trong lòng cũng chỉ nghĩ chị liệu hảo phương Đông Kiều không nghĩ tới muốn từ bỏ cái này nữ nhi mà tô đại phu thấy vậy thở dài vân nương kiểu nhi đứa nhỏ này ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý nàng kia cái ót máu bẩm tuy rằng hiện tại tản ra nhưng khả năng áp bách đầu óc thời điểm để lại một ít di chứng Tỉ như hải tử về sau sẽ thường xuyên tính hai đầu bờ ruộng đau ngôn ngữ phương diện có chút chướng ngại hoặc là còn rất có khả năng làm cho mất đi ký ức mất trí nhớ Phương Đông Kiều nghe thấy cái này, nhưng thật ra cảm thấy đây là một cái hảo lây cớ. Chỉ là, nàng còn ở cân nhắc nên như thế nào ở thích hợp thời điểm biểu hiện ra ngoài. Kia cùng nàng là song bào thai ca ca Phương Cảnh Thái, đã ồn ào khai. Nương, muội, muội sẽ không giống trong thôn những người đó nói như vậy, thật sự biến thành ngốc tử đi. 6 tuổi Phương Cảnh Thái, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh. Giờ phút này. Hắn nháy một đôi thủy linh linh mắt to nhìn phía Phương Kiều Đông. Hắn kia dính bùn tay nhỏ còn dùng sức mà ở nàng trước mắt lúc ẩn lúc hiện. Ngươi mới biến thành ngốc từ đâu? Phương Đông Kiều không vui mà ở trong lòng chửi thầm, trên mặt lại không có mang ra biểu tình tới. Tứ đệ, không được ngươi nói hiêu nói vượt. Xem ngươi đem tiểu muội dọa. Như là nghe được Phương Đông Kiều tiếng lòng, nhị phòng trưởng nữ Phương Hà Giao xuất hiện. Nàng vừa mới từ trong núi ngắt lấy rau dại trở về, trở về thời điểm tự nhiên cũng nghe nói tiểu muội sự tình. Vừa đến cửa, vừa lúc nghe được tứ đệ nói tiểu muội choáng váng nói, lập tức liền quát lớn. Cái này nhị tỷ, ngũ quan lớn lên thực tinh xảo, cùng mẫu thân Vân thị mặt mày có vài phần tương tự, ngay cả khí chất đều không sai biệt lắm. Nhìn qua một bộ, văn tính nhàn nhã bộ dáng, liền nói chuyện đều tinh tế nhu nhu, làm người nhìn nghe đều thực thoải mái, chính là nhị tỷ, muội muội tỉnh lại lúc sau đều nửa tháng, nàng vẫn luôn cũng chưa nói qua một câu, cả ngày ngốc ngốc lăng lăng, này Tô đại phu lại nói muội muội lưu lại di chứng, này không phải tựa như trong thôn những người đó nói được loại nào, tiểu muội khả năng thật sự choáng váng. Phương Cảnh thái dường như không có gì nhẫn nại, tay nhỏ túm Vân thị, ngược lại lại. Đi Diêu Phương Đông kiểu gầy yếu cánh tay, muội muội, muội muội Ta là ngươi tứ ca a, muội muội, muội muội, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, này hoàng đắc lực nói nhưng thật ra rất đại, Phương Đông Kiều vốn dĩ liền một thân là thương, lại bị hắn như vậy lay động, tức khắc diêu đến một trận đầu choáng váng hoa mắt, cơ hồ ngồi không được. Đau, đau, đau, này thằng nhóc chết tiệt là ý định muốn chỉnh nàng sao? Phương Đông Kiều trong lòng cái. Kia nghẹn khuất a, bang một đôi rắn chắc bàn tay ra tới chụp được Nam Đồng tay. Tứ đệ, ngươi nhanh lên buông tay, muội muội đều bị ngươi hoảng đau. Nói chuyện chính là Phương Đông Kiều Tam Ca Phương Cảnh bằng, hắn năm nay 9 tuổi, lớn lên mày rậm mắt to, một đôi hỏa lực 10 phần đôi mắt, lúc này đang lườm Phương Cảnh thái. Trước mắt, hắn động tác vụng về mà cấp Phương Đông Kiều xoa cánh tay của nàng. Muội muội, Tứ đệ hư, Tam Ca đợi lát nữa giáo huấn hắn một đốn. Làm Hắn nói bậy, muội muội không ngốt, không có việc gì nga, tam ca cho ngươi xoa xoa, lập tức liền không đau, không đau. Lúc này phương cảnh bằng cùng phương cảnh thái, hiển nhiên còn không có ý thức được, phương đông kiều hô đau, đó chính là ra tiếng, mà làm đại ca phương cảnh thư lại là mi mang vui mừng. "Tiểu muội, ngươi rốt cuộc chịu há mồm." Tiểu muội mở miệng, tuy rằng chỉ nói mấy cái đau tự, nhưng mấy chữ này rõ ràng lọt vào tai Hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì Ngôn ngữ chướng ngại Như thế, Tô Đại Phu nói loại tình huống này Là sẽ không đã xảy ra Mà mặt khác người nhà Nghe được Phương cảnh thư lời này Tức khắc một đám trên mặt mang theo tươi cười Này Phương Đông Kiểu vừa thấy trước mắt trạng huống Biết hiện tại chính là tốt nhất thời cơ Vì thế, nàng ngón tay đánh quyển quyển Cúi đầu, nhỏ giọng nói Kỳ thật, kỳ thật ta vẫn luôn đều có thể nói chuyện Chính là ta tỉnh lại thời điểm, nơi này trống trơn, cái gì đều nhớ không? Được, Phương Đông Kiều chỉ chỉ nàng đầu, cho nên ta thực sợ hãi, không biết nên như thế nào cùng các ngươi nói. Tuy rằng các ngươi đều nói là ta thân nhân, nhưng ta tỉnh lại thời điểm cảm thấy nơi này đều hảo xa lạ, ta đều không nhận biết các ngươi, như vậy, ta cũng cũng không dám cùng các ngươi nói chuyện. Nguyên lai like, ngươi đứa nhỏ này không há mồm là bởi vì cái này. Vân Thị giờ khóc giờ cười mà nhìn Phương Đông Kiều. Kiều Nhi, ngươi sớm nên mở miệng, này quên mất cũng. Không có gì, chỉ cần ngươi hảo hảo, là được. Nói tới đây, Vân Thị đứng dậy vội hỏi Tô Đại Phu. Tô Đại Phu, ngươi xem Kiều Nhi quên sự, cái này không quan hệ đi. Như thế trong bất hạnh rất may, chúc mừng Vân Nương. Nếu những mặt khác cũng không có vấn đề gì, chỉ là mất trí nhớ, kia không có gì trở ngại. Rốt của kiểu nhi đứa nhỏ này còn nhỏ, sau này chậm rãi lại học lên là được. Tô Đại Phu cũng thay gia nhân này cảm thấy cao hứng. Kia vân thị đám người vừa nghe đến cái. Này kết luật, tức khắc nửa tháng tới bao phủ lên đỉnh đầu thượng mây đen, nháy mắt tiêu tán. Thật tốt quá, kia thật sự là quá tốt. Cảm ơn Tô Đại Phu, cảm ơn Tô Đại Phu. Không cần như vậy khách khí, đều là quê nhà hương thân, không có gì hảo ta. Này kiểu nhi nếu không có gì, kia lão phu liền cáo từ. Tô đại phu nhắc tới hòm thuốc, chuẩn bị rời đi. Kia phương cảnh thư lại là tiếp nhận tô đại phu hòm thuốc, đưa hắn lão nhân ra trở về. Mà lúc này, các gia khói bếp lượn lờ. Từng nhà đều bắt đầu lách cách lang cang mà vội vàng làm cơm chiều. Này phương gia tam huynh đệ, tự nhiên cũng từ trong đất làm việc đã trở lại. Kia phương núi lớn cùng trần bà tử liền trực tiếp kêu phương Minh Thành đi nói chuyện. Trần bà tử đi thẳng vào vấn đề, thẳng đến chủ đề, không có nửa phần vô nghĩa. Minh Thành A, nương kêu ngươi lại đây, chính là cùng ngươi nói một việc, đó chính là, ngươi đợi lát nữa về phòng đi đem nhà ngươi cái kia bà nương cấp hưu. Phương Minh Thành Kinh Hãi, nương, vì cái gì? Vân Nương Hảo Hảo, Nhi Tử vì cái gì muốn hưu nàng? Nàng nơi nào là cái tốt, nàng chính là cái độc phụ. Hôm nay, nàng dám làm trò cha ngươi còn có con mẹ ngươi mặt, ồ nào làm nguyên bảo cấp kiểu nhi đền mạng. Lời này là nàng một cái làm thím nên nói nói sao. Trần bà tử căn bản không nói sự tình nguyên do, cũng chỉ quản nói vân thị không phải. Còn có, cha ngươi hảo tâm nhắc nhở nàng. Nàng khen ngược, trực tiếp ném cha ngươi mặt, làm cha. Ngươi ở hương thân trước mặt mất hết thể diện. Như vậy tức phụ, bên ta ra cần phải không dậy nổi. Phương Minh Thành nghe xong trần bà tử lời này, ngây ngẩn cả người. Ngược lại, hắn nói, nương, vân nương ngày thường cũng sẽ không như vậy, tất nhiên là đã xảy ra cái gì. Nàng như vậy một cái cũng không cùng đại tẩu để mỗi tranh luận dài ngắn người, sao có thể sẽ đột nhiên như vậy. Nương, có phải hay không hôm nay phát sinh sự tình gì? Có phải hay không nguyên bảo lại khi dễ? Kiểu nhi, Phương Minh Thành lời kia vừa thốt ra. Trần bà tử cùng phương núi lớn sắc mặt đột nhiên trở nên mất tự nhiên. Bất quá, trần bà tử thực mau liền ồn ào. Cái gì, cái gì khi dễ, bất quá là con nít con nôi chi gian làm ẩm ý làm ẩm ý mà thôi. Ngươi kia tức phụ tâm cũng quá độc, liền dám nói ra muốn nguyên bảo tánh mạng nói tới. Ta nhưng nói cho ngươi, Minh Thành, nhà của chúng ta cũng không dám muốn như vậy tức phụ, ngươi chạy nhanh mà trở về hưu nàng. Nương quay đầu lại lại cho ngươi tìm cái tốt tức phụ trở về. Trần bà tử cho rằng nàng lớn tiếng nói chuyện, nàng liền có lý. Đáng tiếc, lần này Phương Minh Thành cũng bực. Hắn còn có thể không biết nhà mình mẫu thân cùng cha bất công sao? Này Kiều Nhi đều bị Nguyên Bảo thiếu chút nữa làm hại mất đi tính mạng, hiện giờ thật vất vả tỉnh lại, thương thế còn không có khỏi hẳn đâu. Nguyên Bảo lại khi dễ Kiều Nhi, này khẳng định không phải hài tử chi gian làm ầm ĩ mà thôi, bằng không lấy hắn. Tức phụ như vậy tính tình, khẳng định sẽ không nói ra như vậy quyết tuyệt nói tới. Tất nhiên là, tất nhiên là nguyên bảo khi dễ đến Kiều Nhi tàn nhẫn. Nghĩ, Phương Minh Thành quyết định chạy nhanh trở về nhìn xem nữ nhi Phương Đông Kiều đi. Nào biết, Trần bà tử ngăn đón hắn, thúc dục hắn. "Minh Thành, nương cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi nghe thấy được không có? Sau khi trở về, liền lập tức hưu kia độc phụ, đã biết sao?" Nương, ngươi nói chuyện cũng quá khó nghe điểm, cái gì độc phụ, ta tức phụ ta có thể không biết nàng là cái gì tính tình sao, nếu không phải nguyên bảo khi dễ kiểu nhi tàn nhẫn, ta tức phụ khẳng định sẽ không nói nói vậy, ta phải trở về xem kiểu nhi đi, đứa nhỏ này vốn dĩ liền thật vất và nhặt về một cái mệnh, hiện tại cũng không biết như thế nào. Phương Minh Thành nói xong lời này, trực tiếp cấp hừng hực mà hồi nhị phòng đi. Trần bà tử vuông minh thành không nghe nàng lời nói, tức khắc bực. Đứa con trai này, thật là bất hiếu a bất hiếu. Hiện tại liền ta cái này làm nương nói đều không nghe xong. Lão nhân, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái thái độ của hắn. Hắn đây là bị cái kia độc phụ mê tâm hồn. Lúc trước ta liền bất đồng ý việc hôn nhân này, này không căn không đế tức phụ, chính là cưới không được. Lão nhân, bằng không dứt khoát điểm. Chúng ta ngày mai trực tiếp làm nhị phòng khu đi, chúng ta coi như không đứa con trai này. Ngươi này nói cách khác nói khí lời nói mà thôi. Thật. Làm nhị phòng khu đi, ngươi bỏ được. Kia trong đất việc đâu, là ngươi cái kia đại nhi tử có khả năng điểm, vẫn là ngươi cái kia tiểu nhi tử có khả năng điểm. Này ruộng, chỉ có con thứ hai phương Minh Thành mới là một phen hảo thủ, mặt khác hai cái nhi tử. Hắn cái này làm cha có thể không rõ ràng lắm là cái gì tính tình sao, đó là không một cái đáng tin. Lão bà tử, ta cùng ngươi nói, lời này ngươi sau này như ngàn vạn đừng nói nữa. Ngươi này vừa nói, vạn nhất nhị phòng. Muốn thật sự liền như vậy đi rồi, ngươi liền hối hận đi thôi. Phương núi lớn như vậy vừa nói, trần bà tử nhỏ giọng mà nói một câu. Ta này còn không phải bị khí hôn đầu sao, nói nữa. Ngươi liền xem kia tức phụ thuận mắt, ngươi còn không phải cùng ta giống nhau, cũng ước gì Minh Thành hưu cái kia độc phụ sao. Trần bà tử cũng liền ngoài miệng nói nói mà thôi. Kỳ thật, nàng trong lòng cũng rõ ràng, nếu không có cái này con thứ hai, dựa đại nhi tử cùng tiểu nhi tử nói, kia, ruộng đã có thể muốn hủy hoại, mà ruộng, kia chính là nông dân mệnh căn tử, rốt cuộc, nông dân đều là dựa vào mà ăn cơm. Này quanh năm suốt tháng thu hoạch, cũng cơ bản đều là dựa vào ruộng. Cho nên, Trần bà tử khôn khéo đâu, sao có thể phóng con thứ hai đi? Chính là, nàng cũng thật sự là vô pháp thích cái kia nhị tức phụ. Kia phương núi lớn tự nhiên sẽ hiểu Trần bà tử ý tưởng. Bất quá hắn cũng biết, hôm nay Minh Thành thái độ đã thuyết Minh hết thể, Đứa con trai này đã đối. Bọn họ nhị lao bất công có điều hoán giật. Nếu là lại buộc hắn, làm hắn có phần ra ý tưởng nói. Kết quả là có hại vẫn là bọn họ, cho nên, hắn nghĩ nghĩ, nói, lão bà tử, này hưu nhị tức phụ sự tình, ngươi sau này cũng không cần cùng Minh Thành đề ra. Hôm nay thật đem hắn bức nóng nảy, hắn muốn mang theo nhị phòng đi ra ngoài nói, đến lúc đó đã có thể không ai cho chúng ta làm trong đất việc. Này phương núi lớn cùng Trần bà tử cân nhắc một phen lúc sau, nhưng thật ra nghỉ. Ngươi làm phương Minh Thành hưu vân thị ý tưởng. Mà lúc này Phương Minh thành một lòng vướng bận tiểu nữ nhi Phương Đông Kiều, vội vàng mà chạy về phía nhị phòng. Lúc này, Phương Đông Kiều lại là ngủ rồi. Nàng này thân thể vốn dĩ liền gầy yếu, yếu. hơn nữa sáu tuổi hài tử, ngày này lăn lộn xuống dưới, đã sớm mệt mỏi. Này thân thể kinh không được mệt ra rời, hôn hôn chầm chầm mà liền ngủ đi qua. Vân thị bọn người đau lòng Phương Đông Kiều, cũng chưa dám quấy giày nàng, khiến cho nàng một người ở trong phòng an an ổn ổn mà ngủ, mà lúc này, bọn họ bên trong nếu là có người đẩy cửa tiến vào nói, khẳng định sẽ chấn động. Bởi vì Phương Đông Kiều trong lòng bàn tay kia viên nốt chu sa, chói mắt hồng quang phát ra, kia vầng sáng nháy mắt bao vây Phương Đông Kiều toàn bộ thân thể, nháy mắt lại chậm rãi làm nhạt, biến mất. Chờ đến Phương Minh thành tiến vào quan vọng thời điểm, kia kỳ dị cảnh tượng đã là tan mất. Hải tử cha hắn Kiều Nhi lăn lộn một ngày, nàng, mệt đến ngủ rồi, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, đừng quấy giày đứa nhỏ này ngủ yên. Vân Thị kéo kéo Phương Minh Thành, Phương Minh Thành ngăm đen khuôn mặt thượng, lại tràn đầy lo lắng. Hải tử hắn nương, ta mới từ cha mẹ nơi đó trở về, biết Kiều Nhi lại bị nguyên bảo khi dễ, này Kiều Nhi không có việc gì đi. Tô Đại Phu đến xem qua, chỉ là bị thương ngoài ra, cũng không lo ngại, chỉ là... Chỉ là đứa nhỏ này vừa mới từ quỷ môn quan đi rồi một vòng trở về, rồi lại bị nguyên. Bảo cấp khi dễ cái dạng này, ta cái này làm nương, thật là quá vô dụng. Vân thị trong thanh âm lộ ra vài phần nghẹn ngào. Bất quá cũng may, ông trời mở mắt, đứa nhỏ này hôm nay rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Tô Đại Phu nói, kiểu nhi chỉ là không ký sự, mặt khác cũng không có vấn đề gì. Thật vậy chăng kia thật sự là quá tốt. Phương Minh Thành phía trước cũng lo lắng kiểu nhi đứa nhỏ này đầu óc quăng nga hỏng rồi. Hiện giờ nghe được vân thị nói như vậy, tự nhiên vui mừng. Chỉ là vân thị lại vẫn là thương tâm không thôi, không ngừng mà lau nước mắt. Phương Minh Thành thấy vậy, vô vỗ, vỗ vân thị tay, an ủi. Hải tử hắn nương, ta biết cho tới nay ủy khuất ngươi, cũng vất vả ngươi. Bất quá nguyên bảo lần này hẳn là cũng đã chịu giáo huấn. nói vậy ngày sau hắn tất nhiên không dám lại khi dễ kiểu nhi liền nguyên bảo kia hài tử, hừ, Vân thị căn bản không tin. Không phải ta cái này nói thím nói hắn, có cha mẹ ngươi, còn có đại tẩu như vậy chiều. Hắn, hắn sau này không chừng sẽ xông ra cái gì thiên đại tai họa tới đâu. Vân nương, ai? Phương Minh thành khe thở dài. Ngươi cũng đừng lão nói cái gì tử không nói cha mẹ có lỗi. Nói vậy vừa rồi cha mẹ ngươi đem ngươi kêu đi, khẳng định đem nói ta nói được không đúng tí nào. Làm ngươi hưu ta, đúng không? Vân Thị hôm nay tức giận đến quá sức, cũng bất chấp dùng từ, mà Phương Minh Thành nghe được lời này, hàm hậu thành thật khuôn mặt thượng lộ ra một mạt mất tự nhiên. Vân! Nương, căn bản liền không có việc này. Cha mẹ đem ta kêu lên đi, chỉ là hỏi một chút kiểu nhi thương thế, không có nói mặt khác. Hải tử cha hắn, ngươi cũng không cần gạt ta, ngươi không am hiểu nói dối, ngươi trên mặt đều viết đâu. Vân thị nhìn lên phương minh thành biểu tình, liền biết nàng nói chuẩn, ta nói hài tử cha hắn, kỳ thật như vậy cũng hảo, cuộc sống này ta nhìn, thật là không có biện pháp quá đi xuống, lại như vậy đi xuống, nữ nhi của ta mệnh đều phải công đạo. Ở cái này trong nhà, người hưu ta cũng hảo, ta mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài quá, ta tưởng, sau này chính là lại khổ lại mệt. Kia cũng tổng so ở cái này trong nhà vẫn luôn bị khinh bỉ muốn tới đến cường một ít. Vân thị trải qua phương đông kiểu việc này, nàng quyết định không nghĩ tiếp tục nhẫn nại đi xuống. Liền tính vì mấy cái hài tử, nàng cũng không nghĩ chịu đựng. Vân nương, ngươi đừng như vậy, ta đời này đều là không có khả năng sẽ hưu ngươi. Ngươi yên tâm hảo, nếu... Thật sự quá không được, chúng ta liền phân ra sống một mình, được chưa? Phương Minh Thành vỗ nhẹ vân thị phía sau lưng khẩn cầu nàng, Vân thị thấy vậy, than nhẹ một tiếng, muốn nói này Phương Minh Thành, đối nàng cũng là đủ tốt, này thật muốn rời đi, nàng cũng luyến tiếc rời đi hắn, nghĩ, nàng nhưng thật ra mềm lòng vài phần, chỉ là, cuộc sống này đến tột cùng khi nào mới là cái đầu a? Thật có thể phân ra lời nói, nơi nào là thoải mái, nhưng nào có dễ dàng như vậy. Này Cha mẹ chồng như thế nào sẽ bỏ được thả chạy con thứ hai cái này trong đất một phen hảo thủ. Cha mẹ đối thoại, làm Phương Đông Kiều dành mạch mà nghe được. Nàng vừa rồi tuy rằng ngủ rồi, chính là nàng bởi vì trong lòng cất giấu sự, ngủ thật sự thiền. Phương Minh Thành cùng Vân Thị Tiến vào thời điểm, kỳ thật nàng cũng đã tỉnh. Chỉ là tỉnh lại lại muốn giả lờ ly, quá mức biệt nữ, dứt khoát liền giả bộ ngủ. Bất quá, nàng tâm lại là ấm rào rạt. Trong nhà này mỗi người đều đối Nàng cực hào Kiếp trước khuyết thiếu thân tình Này một đời có thể nói Nàng được đến Có lẽ nàng tránh được tử kiếp Trọng sinh ở cái này nghèo khổ nông ra Chính là ông trời hậu đãi nàng Tưởng đền bù nàng kiếp trước không có có được quá kia phân thân tình Tuy rằng cái này ra rất nghèo Cái gì đều là rách tung tué Này gió bắc một thổi Cũng không kín miết giấy cửa sổ thâu tiến vào Có thể lánh đến nàng một run run, chính là nàng lại cảm thấy tâm ấm áp, lạnh buốt hoàn. Cảnh cũng đi theo ấm áp đi lên, mơ mơ màng màng chung, cũng không biết sao, nàng lại là bất chi bất giác ngủ ngon lành. Này một ngủ, thế nhưng tới rồi hừng đông, canh giờ này, phương gia thôn, từng nhà đều bắt đầu công việc lưu bù lên. Một ngày này chi kế ở chỗ thần, muốn đi đồng ruộng làm việc phương gia Nam Đinh, tự nhiên đều sớm lên rửa mặt. Vân thị lúc này đã đi phòng bếp làm cơm sáng đi, nàng động tác nhanh nhẹn, thực mau liền làm tốt cả gia đình đồ ăn, còn chuyên môn làm một phần canh trứng cấp phương Đông Kiều bổ thân thể, nàng dặn dò phương cảnh bằng cấp muội muội đoan đi canh trứng, còn có một chén nhỏ bỏ thêm mấy khối thịt khô gạo trắng cháo, mà lúc này phương Đông Kiều đã sớm bụng đói kêu vang, tiểu hài tử không chịu nổi đói, tuy nói nàng là người trưởng thành linh hồn Nhưng rốt cuộc thân thể chỉ là 6 tuổi đứa bé thân thể, tự nhiên nghe thấy tới đồ ăn mùi hương, lập tức liền kiềm chế không được, đương phương cảnh bằng một mặt quá đồ. Ăn tới, phương đông kiều liền ăn ngẫu nghiến lên, chờ đến quét hết hơn phân nửa chén canh trứng, lại quét non nửa cháo trắng. Nàng mới phát hiện trước mặt phương cảnh bằng nhìn chằm chằm vào nàng cháo trắng trong chén thịt khô, nàng rõ ràng nghe được hắn nuốt thanh âm, xem ra cái này ra sát thật đủ nghèo liền tiểu hài tử ăn mấy khối thịt đều thỏa mãn không được, nghĩ nàng kẹp lên thịt khô, đưa đến phương cảnh bằng bên miệng. Tam ca ăn thịt thịt, phương cảnh bằng nhìn, chầm chầm chiếc đũa thượng thịt khô nuốt nuốt nước miếng, rõ ràng rất muốn ăn, nhưng hắn vẫn là chống đẩy. Muội muội ăn, muội muội ăn thân thể liền sẽ hảo đi lên. Tam ca không ăn, Tam ca đợi lát nữa trên bàn cơm là có thể ăn tới rồi. Muội muội đã ăn no. Tam ca ăn đi, muội muội không ăn. Vì sự phương cảnh bằng tin tưởng nàng lời nói, Phương Đông Kiều còn cố ý dùng tay nhỏ vỗ vỗ bụng. Kia, Phương Cảnh Bằng còn ở do dự, Phương Đông Kiều đã đem một mảnh thịt khô nhét vào. Phương Cảnh Bằng trong miệng, "Ca ca ăn đi, muội muội thật sự ăn no, không muốn ăn." Phương Đông Kiều buông xuống chiếc đũa, đưa tới Phương Cảnh Bằng trong tay. Kiều Nhi ngủ tiếp sẽ Nói nàng xoay người liền nằm xuống Phương cảnh bằng xem Phương Đông Kiều như thế Cũng liền tiếp nhận chén Thu thập hảo bắt được ra ngoài Phương Đông Kiều nghiêng tai vừa nghe Tam ca Lại cho ta ăn một khối thịt khô Là Phương cảnh thái thanh âm Không được Một người một khối Đến cấp Đại ca cùng nhị tỉ nếm thử Phương Đông Kiều nghe Cảm thấy trong lòng ê ẩm Nhà này vẫn là nghèo nháo a nếu không đến nỗi vì ăn một khối thịt khô như vậy luyến tiếc sao? bất quá nhà này huynh đệ tỷ muội cảm tình thật đúng là thực hảo, nàng chính mình thật sâu cảm nhận được. lúc này nếu nàng vẫn là vẫn là nghĩ nhìn nhìn nàng kia tay nhỏ chân nhỏ, phương đông kiều lập tức nhụt chí, liền nàng 6 tuổi lờ ly thân phật có thể làm gì đại sự đâu? nếu là ra tay đi trị liệu, người bệnh nói làm không hảo đã bị trở thành yêu tinh cấp thiêu chết. ai? thở dài lại thở dài, Phương Đông Kiều lần đầu tiên cảm thấy đương Lở Ly không phải cái gì sự tình tốt. Tuy rằng có thể giả vờ sinh hoạt qua đến vô ưu vô lự, chính là muốn dựa bản linh đi kiếm tiền nói, nàng này Lở Ly thân phận thật đúng là cái gì đều không thể làm. Bất quá, xe đến trước núi ắt có đường, chờ nàng thân thể hảo, nàng nghĩ lại biện pháp, có lẽ có thể thu thập dược liệu tới bán vài ngày sau. Nàng cảm thấy nàng thương thế đã hoàn toàn hảo nàng muốn đi ra ngoài đi một chút, này lão nằm, trừ bỏ ăn chính là ngủ, nàng cảm thấy nàng buồn đến sắp mốt meo. ở bên thủ chiếu cố nàng phương hà giao, vuông đông kiều tiểu thân mình lung lay mà từ giường thượng sắp rơi xuống, nàng vội chạy nhanh buông trong tay đang ở theo chế túi tiền, chạy tơi ôm lấy phương đông kiều, kiều nhi, ngươi như thế nào như vậy nghịch ngợ, này thương cũng chưa hảo toàn đâu, như thế nào liền bản thân bỏ dậy chạy nhanh, ngoan a, tiếp tục nằm. Phương Đông Kiều từ hơn phân nửa tháng trước bị đại phòng Phương Nguyên Bảo đẩy ngã bị thương đầu sau. Người một nhà mấy ngày này đều lo lắng đề phòng sinh hoạt, sợ Phương Đông Kiều liền như vậy đi. Này thật vất vả Phương Đông Kiều tỉnh lại, không nghĩ tới lại bị Phương Nguyên Bảo tấu bị thương. Hiện giờ người một nhà chính là nhìn chầm chầm Phương Đông Kiều nhìn chầm chầm được ngay đâu, sợ nàng lại ra cái gì ngoài ý muốn. Này, không. Phương Đông Kiều mới khởi thân, Phương Hà Giao liền vội ngăn trở. Hà Giao tỷ tỷ, Hà Giao tỷ tỷ là cách vách trương thẩm đại nữ nhi Hương Nhi tới tìm Phương Hà Giao tới. Kỳ thật, Phương Đông Kiều cũng biết cái này Hương Nhi, bởi vì Hương Nhi ở nàng tỉnh lại cách thiên liền tới thăm quá nàng, nhưng thật ra cái kia hại nàng đại phòng một lần đều không có đến xem quá nàng. Phương Hà Giao nghe được Hương Nhi kêu nàng, tự nhiên đứng dậy tiếp đón Hương Nhi đi. Hương Nhi, mau. Tiến vào, Hương Nhi cùng Phương Hà Giao tính tình bất đồng, nhất quán tùy tiện, hoạt bát thực. Lúc này nàng, cũng không thấy Phương Hà Giao chiêu đái nàng, tự tại mà chạy đến Phương Đông Kiều mép giường ngồi xuống dưới. Kiều Nhi muội muội, ngươi có khá hơn. Đã hảo, không đau, này không ta nghĩ ra đi chơi, tỷ tỷ còn không cho ta bỏ dậy đâu. Phương Đông Kiều nói, có chút oán niệm mà hướng một bên Phương Hà Giao. Ngươi nhìn một cái ngươi cái này tính tình, hảo vết xèo liền đã quên đau, mới làm ẩm ĩ xảy ra chuyện tới, thật vất vả thương dưỡng hảo liền hiếu động lên, cũng không biết thu liếm điểm. Phương hà giao trừng mắt nhìn phương đông kiều liếc mắt một cái, chỉ là kia liếc mắt một cái không có gì uy lực, đảo như là hờn dỗi giống nhau, bằng thêm vài phần thiếu nữ tú lệ mị thái. Tỉ tỉ như vậy trừng mắt cũng đẹp, cũng không biết ngày sau tiện nghi cái nào tiểu tử đâu. Phương Đông Kiều lời kia vừa thốt ra, liền tao đến Phương Hà Giao phun mà một tiếng. Ngươi cái tiểu nha đầu, tuổi như vậy tiểu, nói cái gì đâu? Lời này cũng là ngươi có thể nói, thật không e lệ. Phương Hà Giao xấu hổ đến khuôn mặt đỏ, giơ tay muốn giáo huấn Phương Đông Kiều một phen, đảo làm nàng trốn đến Hương Nhi phía sau đi. Hương Nhi tỷ tỷ, Kiều Nhi lại chưa nói sai, ngươi nói xem, tỷ tỷ của ta đẹp hay không đẹp? Ân. Kiều Nhi nói được một chút không sai, Hà giao tỉ tỉ tốt nhất nhìn. Mẹ ta nói, này Phương ra thôn nữ hải tử bên trong, đầu một cái. Tính hạ giao tỉ tỉ lớn lên tiếu đâu. Hương Nhi đi theo xem náo nhiệt. Các ngươi hai cái nha đầu chết tiệt kia, xấu hổ không xấu hổ a. Phương hạ giao mặt càng đỏ hơn, rất có thẹn quá thành giận xu hướng. Phương Đông Kiều cũng không hảo làm ấm ý quá mức, thật đem tỉ tỉ nháo sinh khí cũng không tốt lập tức liền rời đi đề tài kia kiểu nhi tỷ tỷ người hôm nay lại đây tìm ta tỷ tỷ có cái gì hảo ngoạn sự tình sao thân là 6 tuổi đứa bé phương đông Kiều sợ người khác hoài nghi tự nhiên phải hảo hảo sắm vai một cái lờ ly phù hợp sinh hoạt trừ bỏ ăn nhậu chơi bời nàng tuổi này không thể có quá khác người ý tưởng nga là cái dạng này hiện tại thời tiết ấm áp trên núi rau dại nấm gì đó hẳn là đều trường ra tới Ta muốn gọi Thượng Hà Giao tỉ tỉ cùng đi trên núi đảo rau dại, thải nấm. Hương Nhi cũng không đi theo hạt xem náo nhiệt, nếu không phải Phương Đông Kiều nhắc nhở, nàng thiếu chút nữa liền đã quên hôm nay tới làm gì. Hương Nhi, hôm nay ta chỉ sợ đi không được, nương đi theo cha một khối xuống đất đi. Đại ca Tam để đi học đường, trong nhà còn có hai cái tiểu nhân muốn chiếu cố, thật sự đằng không ra không tới lên núi đi. Phương Hà Giao nhìn Phương Đông Kiều liếc mắt một cái, trên mặt có chút khó xử, nhưng thật ra Phương Đông Kiều cảm thấy cơ hội tới, nàng vừa định đi ra ngoài đi một chút đâu, Hương Nhi tỷ tỷ liền tới kêu tỷ tỷ lên núi đi đào rau dại. Này quả thực chính là buồn ngủ liền có người đưa hối. Đầu tới đâu? Nàng còn ở chủ tính như thế nào mới làm tỷ tỷ đáp ứng nàng vào núi đi hái thuốc đâu? Tỷ tỷ, tỷ tỷ, đi thôi đi thôi, mang theo Kiều Nhi cùng đi đi. Kiều Nhi sẽ thực ngoan, sẽ không xảo tỉ tỉ Phương Đông Kiều mở to một đôi ngập nước mắt to nhìn Phương Hà Giao Rất có không gật đầu bỏ qua ý vị Phương Hà Giao còn có chút do dự Hương Nhi ở bên giúp đỡ một phen Hà Giao tỉ tỉ, ngươi liền mang theo Kiều Nhi cùng đi đi Ta xem Kiều Nhi mội mội thực ngoan ngoán, sẽ... Không có cái gì vấn đề Lại nói, trong thôn lá cây, đinh hương, đại mai các nàng cũng cùng đi đã có thể chờ Hà Giao tỷ tỷ hảo đi Phương Hà Giao suy xét luôn mãi cảm thấy mang Kiều Nhi cùng nhau vào núi có nàng ở bên cạnh nhìn Kiều Nhi hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì bất quá lên núi lúc sau ngươi nhưng nhất định phải nghe lời đừng cho chính mình có hại có việc đã kêu tỷ tỷ Minh Bạch sao trước hai lần chính là Phương Đông Kiều chết không buông tay kia thức ăn mới có thể ở Phương Nguyên Bảo nơi đó ăn trước mắt mệt Phương Hà Giao lần này nhưng đến hảo hảo dặn dò mới được. Yên tâm, ta sẽ nghe lời, tỉ tỉ. Phương Đông Kiều cười đến ngọt ngào, tâm tưởng sự thành sao, nơi nào ngăn được trên mặt tươi cười. Phương Hà Giao nhìn Phương Đông Kiều vẻ mặt dáng vẻ đắc ý, nhìn không được ngón tay điểm nàng cái mũi nhỏ. Tiểu hoạt đầu. Nhị tỉ, muội muội, ta cũng phải đi, ta cũng muốn lên núi đi. Vốn dĩ ở buồng trong viết tự phương cảnh. Thái vừa nghe đến phương hà giao muốn mang theo phương đông kiều lên núi đi, hắn lập tức tung ta tung tăng mà chạy ra, ồ nào, ngươi đi làm gì? ở nhà hảo hảo địa học hảo đại ca dạy ngươi những cái đó tự. phương hà giao lập tức phản đối, không sao không sao, ta đều toàn bộ nhận xong tự, cũng sẽ bối nhị tỷ, ngươi khiến cho ta đi sao? ta có thể giúp ngươi chiếu cố muội muội. nhìn một bên phương đông kiều, phương cảnh thái linh cơ vừa động tìm được rồi lý do." Phương Hạ giao. nhìn phương cảnh thái thật sự khó chơi, chỉ phải đáp ứng rồi. "Hảo đi, ngươi cũng đi theo một khối đi, bất quá, ngươi nhưng đến hảo hảo chiếu cố Kiều Nhi, nếu không, lần sau đừng lại trông cậy vào ta mang ngươi lên núi." "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo muội muội, sẽ không làm người khi dễ muội muội." Tiểu Gia Hỏa chụp đến tiểu ngực nhưng thật ra rất vang dội. Chỉ là Phương Đông Kiều khinh thường mà nhìn Phương Cảnh Thái liếc mắt một cái, liền ngươi này tay nhỏ chân nhỏ, có thể chiếu cố hảo tự mình liền không tồi, thật muốn đánh nhau lên, bị đại điểm hài tử vung tay lên liền đi ra ngoài, còn miễn bàn chiếu cố nàng. Phương Đông Kiều căn bản liền không trông cậy vào Phương Cảnh Thái có thể chiếu cố hảo nàng, hắn không tới cho nàng thêm phiền toái thì tốt rồi. Này cổ đại không khí chính là mới mẻ, này sơn cũng thanh, thủy cũng lục đi ở ở nông thôn trên đường nhỏ, nhìn đồng ruộng thượng những cái đó xanh mượt mà, nghe một đám nụ hoa thiếu. Nữ dọc theo đường đi nói nói cười cười vui đùa ấm y thanh, làm Phương Đông Kiều Tâm tình rất tốt. Nàng cảm thấy xuyên qua cũng không được đầy đủ nhiên là chuyện xấu, ít nhất trước mắt hít vào đi tươi mát không khí tự nhiên vô ô nhiễm, làm nàng cả người thoải mái, đi đường phản phất cũng nhẹ nhàng một chút. Mấy ngày liền tới nằm ở trong phòng buồn bực chi khí, vào giờ phút này Trở thành hư không, núi lớn, trải qua một cái mùa đông yên giấc, đại địa ấm lại, vạn vật tràn ngập, sinh cơ, những cái đó ấm ướt trên mặt đất, hoặc là ở vài miếng hủ diệp thượng, hoặc là ở ấm ướt gỗ mục thượng, không cần nhìn kỹ đi, là có thể nhìn đến kia từng đóa khả quan nấm, kia chủng loại cũng không ít đâu, có nấm, nấm hương, bình nấm, nấm dơm, đuôi phượng nấm từ từ, trên sườn núi còn có kia ngôi đầu từng cụm tân lục là có thể dùng ăn rau dại, nhìn số lượng cũng không ít. Lập tức một đám nữ hài tử tự động mà tản ra, ngồi xổm xuống thân mình, dẫn theo rổ bắt đầu hái. Nấm, động thủ đào rau dại. Nghĩ lần này thu hoạch không tồi, trở về lúc sau trên bàn cơm có thể nhiều hai đạo thức ăn. Phương Đông Kiều bởi vì có cách hạ rau dặn dò, không dám đi được ly nàng quá xa, vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Thường thường mà nàng ngồi xổm xuống, dùng tay nhỏ đào ở một đám người trong mắt không thể ăn cỏ dại, muội muội, ngươi đào này thảo không thể ăn, ngươi xem tứ ca, cái này mới là có thể ăn rau dại. phương cảnh thái cầm trong tay hắn rau dại cấp. phương đông kiều làm mẫu tới, ai biết được đến phương đông kiều một cái xem thường, cỏ dại, không biết nhìn hàng tiểu tử, ngươi kia một đống rau dại, còn không bằng ta trên tay một cây thảo đáng giá đâu, hiểu hay không a, đây chính là dược thảo. Thất tinh thảo, là lợi tiểu thông sối, thanh nhiệt giải độc thuốc hay, ngu ngốc. Phương Đông Kiều căn bản khinh thường để ý tới Phương Cảnh Thái, tiếp tục vội vàng đào Phương Cảnh Thái trong mắt cỏ dại. Phương Cảnh Thái cảm thấy hắn giống như bị hắn muội muội xem thường. Không sai, hắn cảm thấy muội muội giống như cảm thấy nàng đào mới là bảo, hắn đào mới là cỏ dại giống nhau. Chẳng lẽ muội muội nhận thức này thảo có thể ăn? Lòng hiếu kỳ cùng nhau làm hắn trong lòng bị con kiến cắn giống nhau, ngứa. Phương Cảnh Thái cũng mặc kệ hắn bị song bảo thai, muội muội xem thường, giúp đỡ Phương Đông Kiều cùng nhau đào thất tinh thảo. Muội muội, ngươi nhận thức này thảo sao? Cái này có thể ăn sao? Biên đào biên. Hỏi. Bởi vậy, liền ở phía trước thải nấm Phương Hà Giao cũng có chút buồn bực mà đi tới. Nàng vừa thấy bọn họ hai cái trong tay đào thất tinh thảo, lập tức nhíu mày. Kiều Nhi. Thái Nhi, các ngươi đào cái này cũng không phải là rau dại, không thể ăn, chạy nhanh ném xuống. Phương Hà Giao lo lắng cỏ dại lẫn vào rau dại giữa, đến lúc đó ăn ra vấn đề đã có thể nghiêm trọng. Một cái, hai cái đều là như thế này. Phương Đông Kiều buồn bực, bất quá nàng không thể nói cho Phương Hà Giao. Cùng Phương Cảnh Thái, cái này là dược thảo, là thất tinh thảo. Nếu là bọn họ hai cái truy vấn nàng như thế nào biết loại này dược thảo? Kia nàng phải bị hoài nghi, nghĩ, Phương Đông Kiều suy nghĩ một cái thực tốt lấy cớ, ngẩn đầu ngọt ngào cười. tỷ tỷ, Kiều Nhi chỉ là xem cái này Thảo thật xinh đẹp, như là ngỗng trưởng đâu, còn giống chân gà đâu, tưởng đào trở về cấp nương nhìn xem. Cũng không phải là sao, này thất tinh Thảo hình dạng chính như Phương Đông Kiều theo như. Bất quá thất tinh Thảo lấy cớ là bởi vì hình dạng cùng loại. Nàng có thể dùng tiểu hài tử đào tới xinh đẹp hai tự đường đột qua đi, nhưng là mặt khác dược thảo liền không biết dùng cái gì lấy cớ, cho nên nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đến đem phương cảnh thái tử bên người nàng chi khai mới hảo, như vậy mới có thể phương tiện nàng hành sự. Tứ ca, kiểu nhi đào cái này cấp mẫu thân là đến nơi, tứ ca ngươi đi giúp tỷ tỷ thải nấm đi thôi, chọn thêm điểm tới, kiểu nhi muốn ăn được thật, tốt nhiều nấm chính là tỷ tỷ làm ta chiếu cố muội muội, ta phải thủ muội muội mới được a. điểm này đảo ra ngoài phương đông kiều ngoài ý liệu. lúc trước nàng cho rằng một cái 6 tuổi nam hài tử, đúng là mê chơi chơi tuổi tác. này vừa lên núi, hắn nơi nào còn cố được nàng, không nghĩ tới hắn còn rất có đương ca ca dạng. này đáp ứng rồi nhị tỷ chiếu cố nàng, nhưng thật ra vẫn luôn không rời tả hữu, chỉ là hắn vẫn luôn ở bên, luôn hỏi tới hỏi lui, nàng nhưng không nghĩ dẫn người hoài nghi, tự nhiên là nhất định phải đuổi rồi Phương Cảnh Thái rời đi bên người nàng mới được. Tứ ca, ngươi nhanh lên đi giúp tỷ tỷ đi, nếu không đều bị người khác lấy ánh sáng, Kiều Nhi liền không có nấm ăn. Phương Cảnh Thái gái đầu nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi. Kia Kiều Nhi ngoan ngoãn, không cần chạy loạn nga. Ân, Kiều Nhi thực ngoan, liền ngốc tại nơi này đào qua loa, Tứ ca, ngươi đi đi. Kia hảo, Tứ ca đi tứ ca nhất định thải thật nhiều thật nhiều nấm cấp kiều nhi ăn phương cảnh thái tung tăng nhảy nhót mà đi đằng trước rốt cuộc bên người phiền toái rửa sạch đi ra ngoài phương đông kiều âm thầm cao hứng vùng này thôn dân phòng trừng đều không quen biết dược thảo cho nên này trong núi dược thảo chủng loại còn rất phong phú số lượng cũng rất nhiều một thốt lại một thốt mà tụ tập ở bên nhau làm phương đông kiều nghĩ liền bật cười này nhưng đều là tiền a Đối với như vậy bần cùng Phương ra mà nói, chính là một phần. Khả quan thu vào, nghĩ nghĩ, Phương Đông Kiều khóe miệng liền kiều lên. Nàng này dọc theo đường đi lại phát hiện vài loại dược thảo, vội ngồi xổm xuống đào lên. Chỉ là đào đào, Phương Đông Kiều cảm thấy một cái khác vấn đề tới. Nàng đào dược thảo, phẩm tướng đều thực hảo lại chỉnh tề, số lượng cũng không ít. nhiên cái này tiểu cái sọt đều đầy, không có biện pháp trang hạ. Thả. Nàng nên như thế nào cùng người trong nhà giải thích này đó là dược thảo đâu Nếu không có biết Pháp nói cho người trong nhà này đó là dược thảo Kia cũng không thể thần không biết quỷ không hay mà lấy đi ra ngoài bán a Làm sao bây giờ đâu Phương Đông kiểu dính bùn đất một đôi tay nhỏ chống cầm Khuôn mặt nhỏ nhăn đến gắt gao Như là ở khổ tư Nàng phát sầu Ai Nếu có một cái tùy thân không gian thì tốt rồi Không bị người khác phát hiện Tựa như tu tiên văn bên trong những cái đó cái gì túi chữ vật, nhẫn không gian, nếu có một cái thì tốt rồi. Nào nghĩ đến nàng bất. Qua ý niệm cùng nhau, lòng bàn tay kia viên nốt chu sa, một đạo hồng quang lẻ lẻ, nháy mắt nàng trước mắt cảnh tượng liền thay đổi. Là nàng xuất hiện ảo giác sao? Trước mắt là tam gian ngói đen phòng, so nàng hiện tại chủ kia bùn phòng không biết tốt hơn nhiều ít lần. Thả trước phòng có ước nhị mẫu tả hữu dược điền, không sai. Là dược điền, vẫn là gieo trồng cao cấp dược liệu dược điền. Xem dược điền kia số lượng không ít nhân sâm, hoàng tinh, linh chi, niên đại không ít. Thấp nhất cũng có trăm năm thành phần, càng không cần phải nói, còn có ngàn năm thành phần. Còn có, còn có, đó là cái gì? Phương Đông Kiều không bình tĩnh, nàng bước cẳng chân, bay nhanh mà tiến lên. Kia chính là thánh phẩm A, một gốc cây băng phách tuyết liên. Kia chính là trên đời hiếm thấy chi vật, liền tuyết liên một cái cánh hoa liền cũng đủ hóa giải trăm đầu, giống như kinh hỷ còn chưa đủ nhiều đúng vậy, đẩy ra kia tam gian phòng ở, phương Đông Kiều phát hiện đệ nhất. Gian trong phòng tất cả đều là y dược điển tịch, cái gì thảo dược sách tranh bách khoa toàn thư, cái gì y dược buổi lễ long trọng, cái gì chăm cứu y điển, còn có một đống là tổ tiên lưu lại tơi trị bệnh cứu người phương thuốc, những cái đó đều là trải qua thực tiễn khảo nghiệm. Bị tổ tiên trị liệu ví dụ ký lục xuống dưới, kia chính là lịch đại danh y tha thiết ước mơ phương thuốc, giá trị liên thành A, kia đệ nhị gian nhà ở giống như chính là vì đối ứng đệ nhất gian nhà ở. Dường như, đệ nhị gian trong phòng chính là một cái dược phòng, bên trong là từng hàng tiểu ngăn tủ, tiểu ngăn tủ thượng dán nhãn, trên nhãn chính là các loại dược liệu tên, đẩy ra tiểu ngăn tủ, đối ứng chính là kia vị dược liệu. Đến nỗi để tam gian phòng ở lại là một cái chế dược thất, không sai, là một cái cổ xưa chế dược thất. Tuy rằng không có hiện đại phòng thí nghiệm những cái đó cao cấp thiết bị, nhưng là chế thành dược tài các nói chỉnh tự làm việc sở yêu cầu Phương. Tiện giống nhau cũng không thiếu, chỉnh tề thật sự. Phương đông Kiều nhìn xem cái này, lại sờ sờ cái kia, tiếp theo lại nhéo nhéo khuôn mặt, cảm giác được đau đớn. Nàng mới cảm thấy, trước mắt hết thảy không phải mộng không phải một a. Bất quá, liền tính hiện tại nàng có một cái không gian dược điền, liền tính toa ủ một cái di động bảo khố, nàng cũng là không thể đối nhân ngôn nói, thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý, nàng vẫn là minh bạch. Nghĩ đến điểm này, Phương Đông Kiều phát hiện nàng giống như tiến vào thời gian không ngắn, nếu là tỷ tỷ bọn họ tới tìm nàng lời nói, kia nàng biến mất liền không hảo giải thích. Nghĩ, ý niệm cùng nhau, Phương Đông Kiều mãnh liệt yêu cầu đi ra ngoài. Quả nhiên, trước mắt cảnh tượng thay đổi, vẫn là nàng lúc trước ngốc địa phương, trước mặt là nàng kia một tiểu cái sọt thảo dược. Nàng phát hiện Phương Hà giao cùng Phương Cảnh Thái ở trong rừng kia có chút xa bóng dáng, thầm kêu một tiếng hảo. Nàng phòng. Chừng bọn họ hai cái không phát hiện nàng vừa rồi biến mất một đoạn thời gian đâu. Hắc hắc, thật tốt. Phương Đông Kiều nhìn kia một cái sọt dược thảo trong lòng lại có tân ý tưởng đã có dược điền không gian như vậy này đó thảo dược cũng có thể ném vào không gian đi đi như vậy tưởng tượng nàng tay nhỏ mới vừa đụng chạm cái sọt bên trong thảo dược kia thảo dược liền trong rỗng biến mất tiếp theo càng thần kỳ chính là nàng phát hiện nàng ý niệm vừa động thế nhưng thấy được dược điền không gian cảnh tượng sau đó nàng thu thập những cái đó thảo dược liền ở dược điền bên cạnh thật tốt quá cái này Phương Đông Kiều lúc trước cảm thấy một xuyên qua liền trở lại trước giải phóng buồn bực hoàn toàn đã không có. Xem ra ông trời vẫn là rất hậu đãi nàng cái này bé gái mồ côi, chẳng những bồi thường nàng kiếp trước thân tình thiếu hụt, càng là cho tài lực thượng đền bù. Bởi vì phát hiện cái này dược điền không gian, Phương Đông Kiều bỗng nhiên trí. Gian đối với tương lai sinh hoạt không hề mê mang sợ hãi, nàng nghĩ ít nhất nguy hiểm thời điểm người một nhà liền trốn tránh đến trong không gian đi. Dựa vào không gian những cái đó cao cấp hóa, nàng cũng không lo lắng bọn họ người một nhà tương lai sinh hoạt gặp qua thật sự kém cỏi Phương Đông kiều lúc này đó là, hoàn hoàn toàn toàn mà đem phương ra người coi là nàng chân chính thân nhân. Có phúc cùng hưởng có hoa cùng chịu, nàng chính là tương đương minh bạch. Nghĩ, nàng, nắm chặt một đôi tiểu nắm tay, đối tương lai tràn ngập hy vọng, mà nàng này trong lòng một ôm ấp hy vọng, động lực cũng liền mười phần. Lúc sau, Phương Đông Kiều đào thảo dược, đó là đào một bụi lại một bụi, chậm rãi, đi được có chút thâm nhập. Kiều Nhi, Kiều Nhi, rất xa, chuyển đến Phương Hà Giao gọi thanh. Phương Đông Kiều cảm thấy bi kịch, nàng đi như thế nào như vậy xa, cái này nên như thế nào giải thích đâu. Bỗng nhiên trong rừng vừa động, vẫn luôn tuyết trắng thỏ con, như mũi tên giống nhau mà chạy trốn qua đi. Phương Đông Kiều lập tức tiến vào không gian đảo một cây trăm năm nhân xâm ra tới. Vừa vặn nàng mới vừa vừa ra không gian, liền phát hiện Phương Hà Giao cùng Phương Cảnh Thái đi tìm tới. Tỷ tỷ, tứ ca, Kiều Nhi ở chỗ này, Kiều Nhi ở chỗ này. Phương Hà Giao cùng Phương Cảnh Thái vừa thấy đến Phương Đông Kiều, lập tức song song chạy tới. Bọn họ từ trên xuống dưới cẩn thận nhìn nhìn, phát hiện Phương Đông Kiều không bị thương, lúc này. Mới yên tâm mà thở ra một hơi Kiều Nhi Ngươi như thế nào chạy như vậy xa Tỷ tỷ lo lắng gần chết Cũng may ngươi không có việc gì Nếu không Tỷ tỷ đã có thể không biết làm thế nào mới tốt Kiều Nhi Ngươi không phải đáp ứng tứ ca ngoan ngoan tại chỗ sao Phương cảnh thái cũng có chút oán niệm Đáp ứng tỷ tỷ muốn chiếu cố hảo mội mội Kết quả chỉ chớp mắt mội mội không thấy Hắn nhưng bị Phương Hà giao hấn thảm Thực xin lỗi tỷ tỷ tứ ca, kiểu nhi không nên đi xa làm tỷ tỷ tứ ca lo lắng là kiểu nhi sai rồi phương hạ giao cùng phương cảnh thái lo lắng làm phương đông kiều rất là ai nấy nàng lập tức đỏ đôi mắt là nàng quên mất nàng hiện tại chính là một cái yêu cầu người chiếu cố hài tử này không thấy, có thể không cho người nhọc lòng sao này phương hạ giao cùng phương cảnh thái phỏng chừng tìm nàng tìm nóng này đôi mắt này đều có chút hồng hồng Làm Phương Đông Kiều nhìn càng thêm ái náy không thôi. Kiều Nhi không khóc, tỷ tỷ, Không có trách Kiều Nhi ý tứ, lần sau cũng không thể còn như vậy, biết không? Vừa rồi không có tìm được Phương Đông Kiều, Phương Hà Giao đều mau gấp đến độ muốn khóc. Này trong rừng chính là có giá thú lui tới, nếu là Kiều Nhi đi xa, đụng phải, đã có thể nguy hiểm. Nghĩ kia phó tình cảnh, Phương Hà Giao cùng Phương cảnh thái 2 tỷ để liền dòa trắng mặt một đường vội vã đi tìm tới, ngay cả thải nấm rổ đều cấp ném xuống. Cái này Vương Đông Kiều hảo hảo, không có gì sự tình. Phương Hà Dao kia trắng bệch sắc mặt cũng có điểm huyết sắc. Thực xin lỗi, tỷ tỷ, lần sau Kiều Nhi không bao giờ lung tung đi rồi, Kiều Nhi sẽ nghe lời. Phương Đông Kiều lấy ra trong lòng ngực cất giấu kia khoảng trăm năm nhân sâm. Tỷ tỷ, Kiều Nhi vốn dĩ ngốc tại nơi đó đào thảo cấp nương chính là có một con thỏ con chạy ra tới Kiều Nhi muốn con thỏ liền đuổi theo con thỏ lại đây không nghĩ tới con thỏ chạy đến nơi đây không thấy Kiều Nhi liền đào một cây con thỏ ăn củ cải ngươi xem ngươi xem tỷ tỷ có phải hay không củ cải buổi tối Kiều Nhi có phải hay không có củ cải canh uống lên Phương Hà Giao vừa thấy đến Phương Đông Kiều trong tay kia khỏa cái gọi là củ cải lập tức liền sợ ngây người Này rõ ràng chính là nhân sâm. Phương Hà giao gặp qua Trần bà tử, cũng chính là bọn họ nãi nãi cất chứa quá một chi nhân sâm. Người nhỏ tham ngoại hình cùng Phương Đông Kiều trong tay này chi cái gọi là củ cải chẳng những giống, cái đầu cũng so. Nãi nãi kia một chi đại, còn chỉnh tề, liền tham cần đều một cây không đoạt. Nãi nãi lúc ấy che chở kia chi nhân sâm bộ dáng, Phương Hà giao gặp qua, cũng không phải là cùng đờ bảo bối dường như. Nếu nái nái cất chứa kia chi nhân xâm đều có thể xưng là bảo bối đâu, như vậy kiểu nhi này chi đâu? Có thể hay không càng đáng giá đâu? Nghĩ đến này, Phương hà giao thật cẩn thận mà khắp nơi nhìn liếc mắt một cái. Phát hiện không có người lại đây, lúc này mới đem Phương đông kiểu này. Chi nhân xâm tàng đến nàng tiểu áo bông. Kiểu nhi, thu hảo, đừng cho người khác thấy. Nếu không giống như trước như vậy, Nguyên bảo lại nên tới đoạt kiểu nhi đồ vật. Phương Hà Giao sợ Kiều Nhi đem đào đến nhân xâm sự tình nói ra đi, liền mượn Phương Nguyên bảo sự tình lần trước tới dặn dò Phương Đông Kiều. Quả nhiên, Phương Đông Kiều cảm thấy lấy cớ này lại Hảo cũng đã không có, lập tức hung hăng gật gật đầu. Kiều Nhi biết đến, tuyệt đối tàng Hảo, không cho hư ca ca lại. Cước đi Kiều Nhi củ cải. Này liền Hảo! Phương Hà Giao nghĩ lại dặn dò Phương cảnh thái một lần. Tứ đệ! Mội mội đào đến củ cải chuyện này Nhưng không cho nói cho bất luận kẻ nào Biết không Biết đến, nhị tỷ yên tâm Ta ai đều không nói cho Phương cảnh thái xem Phương Hà Giao vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Đại khái cũng đoán được ra mội mội đào Đến phỏng chừng không phải cái gì củ cải Mà là thực đang giá đồ vật Lập tức tiểu ngược là chụp đến bạch bạch vang Phương Hà Đông Kiều lúc trước kia phiên lời nói Nàng là truy con thỏ chạy đến nơi đây Phương ra tam tỷ để chuyến này lên núi có thể nói là được mùa, xuống núi về đến nhà, sắc trời đã là không còn sớm. Hôm nay Vân Thị xuống đất làm việc đi, buổi tối đồ ăn tự nhiên là từ tam phòng từ Thị làm. Đến nỗi đại phòng lưu Thị, nghe nói nay cái lại xoay vòng eo, hử hử đau đến khởi không tới, đang ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Phương Hà giao đem dấu ở rau dại phía dưới kia con thỏ, còn có cách. Đông Kiều đào tới kia cây trăm năm nhân sâm. Toàn bộ đều hảo hảo mà cất chứa đi lên. Lúc này mới mang theo mới mẻ ngắt lấy nửa rổ nấm cùng rau dại đi Phương ra phòng bếp, giao cho tam phòng từ thị. Thẩm thẩm, hôm nay đi trên núi hái điểm nấm cùng rau dại, thẩm thẩm nhìn thấu nói đồ ăn đi. Này nấm cùng rau dại nhìn liền tươi mới, vừa vặn có thể làm nói rau dại nấm canh. Từ thị cười cầm đi rửa sạch nấu ăn, Phương hạ giao lưu lại giúp từ thị nhóm lửa, còn không có ăn cơm. Phương Cảnh Thái trở về phòng đi ôn tập việc học đi. Phương Đông Kiều một cái 6 tuổi hoa tử, không có gì có thể giúp được với vội, liền đi theo Phương Cảnh Thái đi thư phòng. Nghĩ Tổng muốn biết rõ ràng, nàng hiện tại vị trí triều đại là cái nào, còn có hiện nay một ít cơ bản phong tục dân tình. Nàng đôi mắt ngắm ngắm thư phòng kia một đống thư, phiên phiên, rốt cuộc tìm được rồi một quyển đại Chu địa phương dân trí, mở ra nhìn lên. Sách này thượng tự đều là chữ phồn. Thể, tuy không bằng chữ giản thể tới phương tiện, nàng cái này y học nghiên cứu sinh nhưng thật ra không cần trở thành cái loại này thất học xuyên qua nữ. Rốt cuộc nàng kiếp trước khai căn từ gì đó, rất nhiều thời điểm đều cần thiết dùng đến phồn thể văn tự, cho nên nhận khởi chữ phồn thể tới, một chút cũng không khó khăn. Đọc nhanh như gió mà nhanh chóng quét xong, phương đông Kiều đại khái cũng chỉ biết linh tinh tin tức, này không phải bất luận cái gì một cái nàng biết đến. Lịch sử triều đại, mà là một cái không biết tên triều đại, cũng chính là cái gọi là hư cấu niên đại đại chu vương triều. Hiện tại là đại chu thân dần năm, mặt trên còn ký lục hoàng thất nhân viên cùng một ít tôn thất đệ tử còn có quan trọng đại thần sự tích. Nói đến, hiện tại là vị nào đế vương tại vị, hoàng hậu là ai, phía dưới còn có mấy cái hoàng tử công chúa gì đó. Này đó cái gọi là tin tức đối với phương đông kiểu tới nói, căn bản không có tác dụng gì. Cũng may nàng, lại phiên phiên, rốt cuộc tìm được rồi một cái hữu dụng tin tức, đó chính là hiện tại là Thái Bình niên đại, không phải cái gì binh hoang mã loạn, đạo phỉ hoành hành loạn thế. Này đối với muốn an ổn sinh hoạt dân chúng tới nói là chuyện quan trọng nhất, còn có xem đương kim thiên tử sở ban phát các loại chính lệnh tới xem, đều có lợi cho dân sinh, cũng không câu nệ khuôn xáo, tuy nói vẫn là người đọc sách vị trí tối cao. Nhưng là thương nhân vị trí cũng không có như vậy thấp, kém. Quý tộc cùng bình dân cấp bậc quy cách cập hạn chế cũng không hà khắc. Dân phong mở ra, nữ nhân địa vị cũng không hèn mọn. Nhìn kỹ xem, cái này đại chu vương triều nhưng thật ra có điểm giống trong lịch sử đường triều. Chỉ là lại là như thế nào đều so ra kém đường triều thịnh thế phong hoa. Bất quá chỉ cần liền này hai dạng khác biệt cũng như vậy đủ rồi. Một là thái bình niên đại nhị là thiên tử là cái minh quân phương đông kiều chỉ cần biết rằng này hai điểm là đủ rồi muội muội ngươi xem hiểu sao phương cảnh thái không biết khi nào thò qua đầu tới hắn ngạc nhiên mà nhìn phương đông kiều một bên phiên thư một bên gật gật đầu bộ dáng này bùn đại chu địa phương dân trí bên trong hắn đều thật nhiều tự không quen biết đâu muội muội lại có thể xem đến mùi ngon cái này làm cho phương cảnh thái đã ngạc nhiên lại hâm mộ không xong, Phương Đông Kiều vừa thấy thư liền quên trạng huống, nàng như thế nào liền không nghĩ tưởng tượng nàng. Chỉ là không biết nửa chữ thất học đâu. Kaka, ka, Kiều Nhi cảm thấy cái này đẹp, cái này cũng khá tốt. Phương Đông Kiều cái khó ló cái khôn, phiên những cái đó văn tự chung tranh minh họa, chỉ cấp Phương Cảnh Thái xem. Thì ra là thế, hắn thật đúng là cho rằng muội muội là thần đồng đâu. Nguyên lai like chẳng qua là xem hoa a, Phương Cảnh Thái tiêu tò mò cũng liền tiếp tục đi luyện chữ to. Phương Đông Kiều khép lại đại chu địa phương dân trí, lòng còn sợ hãi mà nghĩ, lần sau cũng không dám như vậy không cẩn thật. May mắn là Phương cảnh thái cái này thô thần kinh, nếu là đổi thành đại ca cùng tam ca, thậm chí là nhị tỷ nàng đều khả năng bị bọn họ sợ hoài nghi. Lão cha nhìn giống cái hàm hậu nông dân, chính là nàng tổng cảm thấy không đơn giản. Lão nương thấy thế nào đều không nên là cái nông phụ, kia tướng mạo, kia diễn xuất, nhất cử nhất động đều mang theo như vậy một cổ quý khí. Đến nỗi đại ca, không cần phải nói, thanh tuấn nho nhá, tao nhá như. Ngọc, thấy thế nào đều như là một cái từ nhà cao cửa rộng đi ra quý công tử, như thế nào liền cố tình dừng ở này nghèo khổ nông ra viện đâu. Còn có nhị tỷ, tam ca, thậm chí là thô tuyến điều phương cảnh thái, đều thông minh đâu. Nàng này gặp phải một nhà thông tuệ kia không gian dược điền bí mật chính là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, Phương Đông Kiều âm thầm quyết định. Mặt khác, vì nàng ngày sau có thể quang minh chính đại mà phiên thư, cũng vì nàng một thân y thuật suy. Nghĩ, nàng cần thiết đến biết chữ, hàng đầu nhiệm vụ đến biết chữ, sau đó từng bước một mà làm giàu. Nghĩ, nàng từ ghế trên bò xuống dưới, bước cẳng chân đến Phương cảnh thái bên người. Tứ ca, ngươi ở viết cái gì đâu? muội muội tứ ca ở viết đại ca dạy dỗ chữ to đâu, phương cảnh thái vuông đông kiều hỏi hắn, cảm giác thực tự hào, phương đông kiều thấy thế nào đều cảm thấy phương cảnh thái một tay tự viết đến tạm được, đương nhiên nếu làm nàng cái này sẽ không nắm bút, long viết tự người tới nói, nàng viết ra tới tự phòng trường đều so ra kém phương cảnh thái tự, kia tứ ca viết tự tất cả đều nhận thức sao, tuần tự tiệm tiến, vì đọc sách thức văn mục tiêu đi tới, đương nhiên Ngươi xem tứ ca hôm nay viết chính là Lỗ Vi Xương Mã, Miêu Phượng Hoa Phương. Phương Cảnh Thái chỉ vào giấy tuyên thành thượng chữ to, từng bước từng bước địa điểm cấp phương Đông Kiều xem. Là bách gia tính bên trong tự, phương Đông Kiều xem một lần liền nhớ kỹ. Nguyên lai like này tám chữ niệm Lỗ Vi Xương Mã, Miêu Phượng Hoa Phương a. Muội muội, tứ ca niệm một lần, ngươi liền toàn nhớ kỹ. Phương Cảnh Thái giật mình mà nhìn phương Đông Kiều. Kiều Nhi cảm thấy không khó a, tứ ca cảm thấy rất khó niệm sao? Phương Đông Kiều cố ý rất là hoang mang mà nhìn Phương Cảnh Thái. Phương Cảnh Thái tự nhiên là không nghĩ bị Song Bảo Thai cấp muội muội so đi xuống. Không phải, kia tứ ca lại cho ngươi niệm niệm này đó. Phương Cảnh Thái đem. Phương Cảnh Thư dạy cho hắn sở hữu chữ to, toàn bộ nhất nhất mà niệm cấp Phương Đông Kiều nghe, đương nhiên là chỉ vào tự niệm không nghĩ tới phương đông kiểu đối với những cái đó tự liền đọc xuống dưới. Triệu Tiền Tôn Lý, Chú Ngô Trịnh Vương, Phùng Trần Chư Vệ, Tưởng Phương Hàn Dương, Chu Tần Vưu Hứa, Dì Lữ Thi Trương, Khổng Tào Nghiêm Hoa, Kim Nguy Đào Khương, kia niệm đến là một cái thông thuật, không mang theo một cái lắp bắp. Mội muội ngươi toàn bộ đều nhớ kỹ. Phương cảnh thái không thể tin được mà Trương Đại Miệng, Đại ca Phương Cảnh Thư bắt đầu niệm thư thời điểm đều không có mỗi mỗi lợi hại như vậy a Ca ca lúc ấy đều bị phu tử xưng là thần đồng đâu. Huống chi hiện tại Phương Đông Kiều, đã gặp qua là không quên được, một lần tức sẽ, chẳng phải là là thần đồng chung thần đồng. Như là chứng minh cấp Phương Cảnh Thái nhìn như, Phương Đông Kiều chỉ vào những cái đó tự lại niệm một lần, một chữ không kém. Ân, đều nhớ kỹ, một chút. Cũng không khó a thực hảo nhớ. Phương Đông Kiều không quên hơn nữa như vậy một câu, này cũng quá đả kích người, Phương Cảnh Thái hiện tại có oán niệm, phi thường oán niệm, tứ ca, chẳng lẽ ngươi không nhớ kỹ sao? Phương Đông Kiều rất hẹp hỏi mà mang thù, ai kêu Phương Cảnh Thái một cái kính mà nói nàng biến thành ngốc tử, hiện tại nàng đến hảo hảo mà trả thù trở về, hừ hừ, tiểu dạng, xem ngươi về sau còn dám không dám chọc ta, Phương Cảnh Thái nhìn Phương Đông Kiều kia một bộ ngươi thực bủn bộ dáng liền cảm thấy hắn lại bị muội muội cấp xem thường nghiêm trọng mà bị nàng xem thường hắn yếu ớt lại thuần khiết nho nhỏ tâm linh giờ phút này thực bị thương thực bị thương chính là hắn lại không thể làm phương đông kiểu xem thường hắn tổng không thể nói hắn học được không bằng muội muội hảo đi hắn cũng là có tự tôn muội muội tứ ca đương nhiên toàn bộ đều sẽ nếu không vừa rồi như thế nào giáo ngươi nhận tự đâu đối nga tứ ca thật là lợi Hại tứ ca giáo kiểu nhi nhận từ đâu? Tứ ca còn có sao? Còn có sao? Lại dạy kiểu nhi mặt khác? Phương cảnh thái cái này trợn tròn mắt, hắn đều không có học được đâu. Đại ca cũng mới dạy hắn tới đó, nơi nào còn có thể giáo kiểu nhi mặt khác? Lập tức khuôn mặt nhỏ chứng nhăn đến, khổ ngã. Muội muội, tứ ca ta cũng may canh giờ này Phương cảnh thư cùng Phương cảnh bằng từ học đường đã trở lại, bọn họ hai người tiến phòng. Nhìn đến phương cảnh thái kia trương phát khổ bánh. Bao mặt, phương cảnh thư cái thứ nhất ý niệm chính là phương cảnh thái không hoàn thành tác nghiệp, cho nên nhìn đến hắn liền trột dạ. Tứ đệ, ngươi chữ to luyện được như thế nào? Phương cảnh thái giờ phút này quả thực gặp cứu tinh a, Kia mắt to như là lập tức vọt điện dường như, lượng đến phương cảnh thư càng thêm cảm thấy tiểu tử này không hảo hảo làm bài tập. Lấy lòng cũng vô dụng, đại ca kiểm tra một lần. Nếu là không có hảo hảo hoàn thành, gấp bội trừng phạt. Phương Cảnh thư tinh tế mà kiểm tra khởi Phương cảnh thái công khóa, phát hiện hắn sát thật dụng tâm hoàn thành. Lại làm hắn ngâm nga một lần sở giáo bách gia tính, gật gật đầu, cuối cùng là không có cô phụ hắn dạy dỗ. Ấn, không sai, hữu dụng công, muốn tiếp tục nỗ lực. Phương cảnh thư đem chữ to bùn đặt ở một bên, cầm lấy trên án thư bách gia tính, lại bắt đầu dạy dỗ tân nội dung. Tiểu Thái, lại đây, hôm nay đại ca vẫn là giáo ngươi tám chữ to, nhớ kỹ, đi theo đại ca học. Du, nhậm viên liễu, phong bảo sử đường. Phương Cảnh Thư chỉ vào bách ra tính chung tám chữ to niệm một lần, không nghĩ bên cạnh chui ra một cái đầu nhỏ tới, còn dung đùi đắc ý địa học niệm một lần, đọc từng chữ rõ ràng, tự tự lọt vào tai. Kiều Nhi, Phương Cảnh Thư còn có cách cảnh bằng đều là sửng sốt. Duy độc bị đả kích đủ thảm phương cảnh thái lần này không có kinh đến, hắn còn cảm thấy hẳn là đả kích đả kích đại ca cùng tam ca, không để lối thoát khen khởi phương Đông Kiều. Tới, đại ca, tam ca, các ngươi cũng không biết nói, Kiều Nhi nhưng thông minh, ta niệm một lần, muội muội liền toàn nhớ kỹ. Đại ca dạy ta nửa tháng, ta tài học sẽ này đó tự, muội muội nhưng hảo, ta chỉ một lần, nàng liền tất cả đều nhớ kỹ. Không thể nào, phương cảnh thư cùng phương cảnh bằng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, lập tức khảo hạch khởi phương đông kiểu tới. Nhưng là cái này ngụy lờ ly sao có thể bị nạn đảo đâu, nhân ra kiếp trước tốt xấu cũng là đọc mười mấy. Năm thư A, tuy không có trạng nguyên chi tài, nhưng là đọc đọc sách, niệm niệm tự đó là tuyệt đối không có vấn đề. Cho nên bọn họ này một khảo hạch, đó là càng khảo càng kinh ngạc, vô luận bọn họ chỉ cái nào tự bao gồm Phương Cảnh Thư vừa mới dạy dỗ cấp Phương Cảnh Thái tám chữ to. Phương Đông Kiều đều có thể lập tức điểm niệm ra tới. Cái này Phương Cảnh Thư kinh ngạc, lập tức liền đi nói cho Phương gia vợ chồng tới. Phương Minh Thành vuốt Phương Đông Kiều đầu, cảm thấy vui. Vân Thị là nhiều năm ân ái phu thê, nơi nào sẽ không hiểu được Vân Thị ở lo lắng cái gì. Không cần lo lắng, năm đó sinh ra thời điểm, không Đại Sư liền cấp kiểu nhi tính quá hóa giải một đạo tử kiếp ngày sau liền sẽ bình bình an an cũng là lần này thiếu chút nữa bị thương tánh mạng lại chuyển biến tốt đẹp cũng coi như qua kia nói khảm vân thị nghĩ nghĩ cũng cảm thấy phương đông kiều ngày sau tất nhiên là có phúc các ngươi muội muội như thế thông tuệ các ngươi làm ca ca tỷ tỷ nhưng đều muốn hộ hảo nàng rốt cuộc nếu là lan truyền đi ra ngoài đối với các ngươi muội muội cũng không tốt nhớ kỹ sao Vân Thị vẫn là dặn dò trong nhà Hải Tử Là, mẫu thân, bọn Hải Nhi đều nhớ kỹ Công đạo Hảo Phương cảnh thư bọn họ Vân Thị cũng dặn dò Phương Đông Kiều Bên ngoài nhất định nhớ do muốn giấu rốt Không thể này kiêu ngạo, nơi nơi tuyên dương Phương Đông Kiều nhất nhất nhớ kỹ Vân Thị nói Càng thêm cảm thấy mẫu thân lai lịch không đơn giản Nói đến, này Phương núi lớn cùng Trần Bà Tử như thế bất công Cũng là có lý do Đại bá phụ Phương Minh xa từ nhỏ nói ngọt sẽ lấy lòng ra ra nãi nái. Tam bá phụ Phương Minh siêu là em út, lão nhân ra hết sức thương tiếc kia cũng là lẽ thường. Mà Phương Minh Thành là cái hũ nút, chỉ biết vùi đầu khổ làm, không hiểu đến thảo hỉ. Bởi vậy Phương núi lớn cùng Trần Bà Tử ở nghèo đến không cơm ăn thời điểm, cái thứ nhất liền đem Phương Minh Thành bán đi nhà giàu nhân ra làm gã. Sai vặt, 10 năm không có dưỡng tại bên người. Thêm chi vốn dĩ liền không thế nào yêu thích. Tự nhiên Phương Núi Lớn cùng Trần Bà Tử đối phương Minh Thành tình cảm rất mỏng. Hơn nữa bởi vì Vân Thị là Phương Minh Thành chưa kinh lệnh của cha mẹ lời người mai mối, mà là trực tiếp từ thủ công nhà giàu nhân ra trực tiếp mang lại đây tức phụ. Lúc ấy bọn họ trở lại Phương Gia Thôn, nói là chủ tử khai ân cho tự do thân, lại là chủ tử cấp định thân sự, mà trưởng tử Phương Cảnh Thư đều đã sinh hạ tới. Bởi vậy có thể nói là tiền trảm hậu tấu, việc này nháo đến liền càng ly tâm, Phương núi lớn cùng Trần Bà Tử càng thêm cảm thấy đứa con trai này không chi kỷ, không có đưa bọn họ làm phụ mẫu xem ở trong mắt. Như thế này phiên, kia vốn là mỏng như tờ giấy phiến tình cảm chính là một chút cũng không dư lại. Cho nên, ở Phương gia dù chưa phân ra, nhưng mặt khác nhị phòng liền cùng phân ra giống nhau. Toàn ra người đều bị bài trừ ở cái này đại gia ngoại. Chẳng những phòng ở chủ đến kém cỏi nhất, ngay cả thượng bàn ăn ăn cơm, kia cũng là tách ra hai cái cái bàn. Nhị phòng một bàn, trên bàn cơm đồ ăn tự nhiên là cơm canh đạm bạc, nào có nửa điểm thức ăn mặn có thể thấy được. Mà Phương núi lớn cùng Trần Bà Tử, đại phòng tam phòng kia một bàn đâu, thường xuyên có thể thấy được thịt cá thượng bàn. Phương đông kiều nhìn nhìn, cũng liền minh bạch vì sao nàng bị Phương Nguyên bảo khi dễ đến như vậy tàn nhẫn, kia Trần Bà Tử cùng đại phòng cũng một câu đều không có hóa ra chính là đưa bọn họ nhị phòng trở thành người ngoài đối đãi nếu không có bọn họ xuống đất cày ruộng còn cần phương minh thành cái này loại hoa màu một phen hảo thủ chỉ sợ kia phương núi lớn cùng trần bà tử đã sớm đem nhị phòng cấp đá ra đi nghĩ phương đông kiều liền thế nhà nàng lão cha kêu oan lão cha tử nhỏ không bị yêu thương năm đó phương gia vì có thể ăn cơm no liền đem lão cha bán xoay người chờ lão cha hồi phương gia thốn bất quá là chủ tử cấp định thân sự làm trần bà tử không có cơ hội vớt một bút của hồi môn bởi vậy liền ghi hận thượng lão cha lão nương thuật tiện liên lụy bọn họ này tôn bối ngẫm lại thật là thế lão cha không đáng giá a cái kia là hắn mẹ ruột a lại không phải mẹ kế thế nhưng vì có thể vớt một tuyệt bút của hồi môn không tiếc cấp lão cha tìm cái lớn lên lại xấu lại thọt chân gái lỡ thì nếu là đổi thành nàng lời nói đã sớm vỗ vỗ mông chạy lấy người Nơi nào yêu cầu Như vậy nghẹn khuất mà ngốc Bằng lão cha cái loại này hoa màu năng lực Bằng lão nương kia một tay theo kỹ Cái gì tiền kiếm không tới Còn phải mỗi ngày chịu bọn họ điều khí Thật sự là đáng giận Nhưng bực U, này tiểu chất nữ chính là dưỡng đến càng thêm mà kiểu quý Nằm hơn phân nửa tháng không nói Ăn như vậy nhiều đồ bổ Hiện tại thượng bàn ăn cơm Đều chướng mắt mắt này đồ ăn Một ngụm ăn, như là nuốt độc dược dường như Ta nói nhị để mội a Ngươi nhưng đến hảo hảo Dạy dỗ dạy dỗ Miễn cho đi ra ngoài Bị người ta nói nhàn thoại Phương Đông Kiều nghe xong Kinh thường mà bĩu môi Cái này chán ghét đại bá mẫu Thật là đủ rồi Trước không nói nàng giả dạ Màu sắc rực rỡ Trên mặt bạch phấn hậu đến đi đường xoát xoát rớt Đi ngang qua một trận gió Kia mùi hương gây mũi đến muốn mệnh Càng đừng nói kia tóc mai thượng cô ý châm thượng đỏ thâm hoa, kia quả thực chính là một cái sống thoát thoát vu sơn lão yêu, nói này từ nương bán lão. Muốn giả tiếu kia còn chưa tính, còn ba ngày hai đầu mượn cơ ốm làm lười, nương cùng tam thẩm đều phải xuống đất làm việc đi. Duy độc nàng, chưa bao giờ xuống đất, vừa nói đi xuống đất, liền trốn trong phòng trang bệnh, này độ lười trang bệnh làm lười còn chưa tính, miệng còn độc, khắc nghiệt thật sự. Lời trong lời ngoài lão chèn ép bọn họ nhị phòng Nàng một cái tiểu bối bị nàng nói còn chưa tính Chính là tính đến nàng nương trên đầu tính cái gì Thật là thục nhưng nhẫn Ai Không thể nhẫn Nương Đại bá mẫu đây là phải gả người sao Ta nghe cách vách hương nhi tỷ tỷ nói Chỉ có tân nương tử mới trên mặt mặt như vậy hậu phấn Sát như vậy hồng phấn mặt Miệng đổ đến cùng huyết nhiễm giống nhau Trên đầu còn mang đỏ thâm hoa Xuyên đỏ thâm xiêm y đâu? Nương, đại bá mẫu đây là ngày mai phải làm tân nương từ sao? Lời này đã có thể nói được độc. Ngươi một cái phụ nữ có chồng, mỗi ngày son phấn sát đến du quang lượng lượng ăn mặc rực rỡ, nhưng còn không phải là mỗi ngày muốn làm tân nương từ sao? Ý ngoài lời, ngươi đây là tưởng khắp nơi rêu giao, bất an với thất, muốn đi thông đồng nam nhân đâu? Còn có nga, nàng nói hảo kỳ quái nói nga. Rõ ràng là nguyên bảo ca ca đoạt Kiều Nhi đồ vật, sau đó đem Kiều Nhi đầu té bị thương không nói, còn đánh Kiều Nhi. Làm hại Kiều Nhi mỗi ngày uống kia khổ người chết nước thuốc, còn đã quên thật nhiều sự tình, nàng thế nhưng nói đó là đồ bổ Nga, kia đồ bổ chính là uống kia nước thuốc. Sao? Nếu là nói, Kiều Nhi về sau nhất định nhất định không cần ăn đồ bổ, còn có Nga, Nương A, Kiều Nhi không nghĩ ra A, Nương dạy ta về sau có ăn ngon nói. Nhất định phải cấp nguyên bảo ca ca ăn, chính là nguyên bảo ca ca hại ta quăng ngã đầu, hắn còn đánh ta, đây chính là phi thường không đối đến. Còn có, hại ta bị thương đến nguyên bảo ca ca chính là một lần đều không có tới xem qua kiểu nhi, còn không bằng cách vách hương nhi tỉ tỉ đâu, biết kiểu nhi bị thương, liền. Tới xem kiểu nhi, còn cấp kiểu nhi ăn ngon. Nương a ta về sau có thể hay không không cho nguyên bảo ca ca ăn ngon? Hắn đều không có đương ca ca dạng, ta mới không cần cho hắn ăn. Làm ngươi nói ta nương, vậy ngươi như thế nào không hảo hảo quản hảo các ngươi nhi tử? Ngươi này hại người bị thương, liền tới cửa xin lỗi đều không có, này thân nhân còn không bằng hàng xóm đâu. Phương Đông kiều này vẻ mặt thiên chân vô tội biểu tình chính là suy diễn đến tương đương đúng chỗ. Ai cũng chưa từng dự đoán được một cái sáu tuổi hoa sẽ nói ra này phiên lời nói tới chính là nàng này phiên hình dung một chút cũng không có sai. Phương Đông Kiều nói sáu tuổi hài tử khí lời nói, kia tuyệt đối không phải đại nhân giáo. Tiểu hài tử đều là ai rất tốt với ta, ta liền đối ai tốt. Phương Đông Kiều đối Phương Nguyên Bảo ý tưởng kia tuyệt đối là hợp lý. Cho nên nhị phòng nghe âm thầm vui sướng, đại bá phụ đương trưởng đã có thể mặt liền đen. Kiều Nhi a, này huynh. hữu Đệ cung, về sau vẫn là muốn cùng Nguyên Bảo ca ca hảo hảo ở chung. Biết không, vân thị không nghĩ tới tiểu nữ như thế nhưng có thể nói ra này phiên lời nói tới, thật sự làm nàng vui mừng không thôi. Bất quá nàng trên mặt vẫn là đến đề điểm một chút. Nếu nương nói như vậy nói, kia kiểu nhi về sau vẫn là sẽ phân cho nguyên bảo ca ca ăn ngon. Phương Đông kiểu ngọt ngào cười, tiểu dạng, cho các ngươi nhìn xem, đến tột cùng là ai dạy đạo hài tử không có giáo dưỡng. Ngươi, cái tiểu tiện nhân, ai hiếm la cùng ngươi hảo. Các ngươi một nhà đều là tiện nhân, ra ra nãi nãi căn bản không thương các ngươi, ước gì các ngươi đều tử tuyệt, còn có thể tránh khỏi không ít lương thực đâu. Ta chính là đoạt ngươi đồ vật làm sao vậy, bị thương ngươi thì thế nào? Mẹ ta nói, này Phương ra hết thảy đều là của ta, các ngươi đến lúc đó đều đến bị đuổi ra đi. Phương núi lớn cùng Trần Bà Tử sắc mặt miễn bản có bao nhiêu khó coi, này còn không có phân ra đâu. Liền nhớ thương nhà trên sảng. Hơn nữa Phương Nguyên Bảo kia phiên độc ác nói, bọn họ hai lão liền tính ra mặt lại hậu, cũng bị nói được trên mặt nóng rát. Phương gia tam phòng cũng hắc chầm mặt, đây là có ý tứ gì? Hóa ra bọn họ tam phòng cũng muốn bị đuổi ra đi không thành. Cha mẹ, đại ca đại tẩu, các ngươi thật là như vậy tưởng sao? Nếu là đúng như này, ta đây nhị phòng liền phân ra đi ra ngoài, không ý kiến các ngươi mắt. Vẫn luôn hàm hậu thành thật Phương Minh Thành. Ngồi không yên Hắn lần này cái thứ nhất đã phát lửa giận Hắn không nghĩ tới Phương ra lại là tuyệt tình như vậy Như vậy độc ác Sự tình nghiêm trọng Đại bá phụ Phương minh Sa Bang một tiếng cho Phương nguyên bảo một cái tát Ngươi cái nghịch tử Làm ngươi nói hiêu nói vượt Còn không chạy nhanh hướng ngươi nhị bá phụ xin lỗi Nương Cha đánh ta Nương Cha vì cái kia tiểu tiện nhân đánh ta Nương a, Đau quá a. Phương Minh Sa này một cái tát đánh đến có thể nói. Không nhẹ, Phương Nguyên bảo nửa bên mặt đều xưng đỏ đi lên. Lưu Thị đối cái này duy nhất nhi tử vốn chính là phủng ở lòng bàn tay sợ quang ngã, ngập ở trong miệng sợ tan. Đừng nói đánh hắn một chút, chính là mở miệng mắng hắn đều là chưa từng có sự tình. Lần này Phương Minh Sa thế nhưng vì một ngoại nhân bị thương nàng bảo bối nhi tử, Lưu Thị tự nhiên là không thuận theo. Phương Minh Sa, ngươi muốn làm làm rõ ràng kia bất quá là người ngoài, cái này là ngươi duy nhất nhi. Tử, ngươi vì một ngoại nhân đánh nhi tử, đánh hỏng rồi ngươi hậu bối tử giữa ai dưỡng đi? Lưu thị Xoa Phương Nguyên bảo xưng đỏ mặt, đau lòng vạn phần. Con của ta a, cha ngươi xuống tay như thế nào như vậy trọng, con của ta a, ngươi chịu khổ. Ngươi chính là nương mệnh căn tử a, nếu như bị ngươi lão cha đánh hỏng rồi, nương nửa đời sau cần phải như thế nào quá a? Thiên a, Mà a ta cũng không cần sống a cái này lưu thị thật tuyệt, dứt khoát làm trên mặt đất giải khởi bát tới. Này giống cái gì, còn có xấu hổ hay không mặt? Phương núi lớn nổi giật, câm miệng, gào cái gì gào, chúng ta hai cái lão xương cốt còn chưa có chết đâu. Trần bà tử cũng nổi giật, kia lưu thị vừa thấy nhị lão thật sự nổi giật, cũng không dám lại la lối khóc lóc. Nàng ngập miệng, cùng diễn kịch dường như... Chỉ chớp mắt liền cái nước mắt đều nhìn không thấy, mà phương núi lớn cùng trần bà tử đâu, xác thật tức giận đại phòng. Hôm nay bọn họ nhị lão bị đại phòng khiến cho là cái gì mặt trong mặt ngoài đều không có, tam phòng vợ chồng cũng có ý tưởng, kia nhị phòng phương Minh Thành rất có đoạn tuyệt quan hệ ý tứ. Bọn họ nhị lão cũng là luyến tiếc cái này xuống đất hảo thủ, đứa con trai này tuy nói bọn họ nhìn không vừa mắt, nhưng là tốt xấu thực theo bọn họ nhị lão. Chứ bỏ ở vân thị cái này tức phụ sự tình thượng Mặt khác, bọn họ thật đúng là chọn không ra đứa con trai này không hảo tới Chỉ là nay cái bị đại phòng người vạch trần Lại liên lụy tới Rồi bọn họ nhị lão Bọn họ như thế nào đều đến hảo hảo chấn an lão nhị một nhà Nhị lang A con nít con nôi Không cái ngăn cản, ngươi ngàn vạn không cần hướng trong lòng đi Ta cùng cha ngươi tuyệt đối không có cái này ý tưởng Chỉ là trước đoạn nhật tử vẫn luôn xuống đất làm việc, bận quá, cho nên mới không đi xem kiểu nhi. Nguyên bảo đâu, cũng bị chúng ta nhị lão gian dạy qua, hắn cha cũng giáo huấn qua, các ngươi đâu cũng không cần hướng trong lòng đi, tiểu hài tử tự. Mình làm ẩm ý, đại nhân cũng không hảo quái trách. Ngụ ý, là làm nhị phòng không cần nắm phương Nguyên bảo truy cứu, là tiểu hài tử chi gian nháo, không cần thiết nhất lên đại nhân. Ngươi nương nói rất đúng. Đều là người một nhà, khó tránh khỏi có cái va va đập đập. Tiểu hài tử tất nhiên là lung tung nói, ngươi không cần để ở trong lòng a. Phương núi lớn phụ hóa khuyên nhủ, này thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn. Nhìn xem này nhị lão, thật là tuyệt phối, tâm cũng không biết thiên đến chỗ nào vậy. Phương đông kiểu khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, trong ánh mắt lánh quang lấp lánh. Ngươi nói là tiểu hài tử chi gian làm ẩm mỹ. Đúng không? Ngày sau Phương Nguyên Bảo không chọc đến ta liền bãi, nếu là chọc, ta tất nhiên giống lần trước giống nhau, kêu hắn sống không bằng chết. Phương Nguyên Bảo nhìn đến Phương Đông Kiều cặp mắt kia, bỗng nhiên cảm thấy có một đạo lạnh băng lưới đao đâm vào hắn trên người. Thật! Đáng sợ ánh mắt! Cái này ánh mắt tức khắc làm hắn nghĩ đến thượng một lần, hắn bị cái này nha đầu chết tiệt kia chọc đến cả người đau sự tình, mà nghĩ đến lúc ấy. Phương Nguyên bảo trong lúc nhất thời quên mất kiêu ngạo, thế nhưng tránh ở lưu thị trong lòng ngược run run một chút. Này Phương Đông Kiều thấy nổi lên hiệu quả, liền khóe miệng trừ trừ, lôi kéo Phương Minh thành ống tay áo áo. Cha, Kiều Nhi đầu lại đau, Kiều Nhi muốn đi ngủ. Nếu đều bất công đến nơi đây, bọn họ, nhị phòng còn có thể nói gì, còn không bằng sớm một chút trở về ngủ, nhắm mắt làm ngơ. Phương Đông Kiều mềm mại tiếng nói. Cùng cái gạo nếp đoàn giống nhau, Dung vào Phương Minh Thành trong lòng. Hắn nữ nhi a Như vậy thông tuệ, Thiếu chút nữa liền, Nghĩ đến nơi đó, Phương Minh Thành liền tức giận hắn vô dụng. Cha, Kiều Nhi mệt nhọc, Cha ôm một cái. Sáu tuổi hoa tử, Làm nũng là không cần thẹn thùng. Hảo, Cha ôm Kiều Nhi đi ngủ. Phương Minh Thành bế lên phương đông kiều. Cha, Nương, Kiều Nhi thân thể không quá thoải mái. Nhi tử ôm nàng đi trở về Đi thôi Kiểu nhi thân thể không tốt Chúng ta nhị lão cũng đau lòng Các ngươi đều tan đi Đại phòng lưu lại Trần bà tử cô đơn lưu lại đại phòng Kia tự nhiên là muốn dăn dạy Tam phòng vợ chồng hôm nay nghe xong Đại phòng phương nguyên bảo kia phiên lời nói Nơi nào trong lòng không dậy nổi ngật đáp Lời này tất nhiên không phải Một cái hài tử có thể nói Không chừng chính là đại phòng vợ Chồng hai người ý tứ Ngày thường còn cùng hắn thân cùng cái gì dường như, một chạm vào ra sản ích lợi thượng, liền cái gì huynh đệ tình cảm đều không phải. Phương Minh siêu nghĩ, ngày sau bọn họ này một phòng cũng nên để phòng đại phòng kia một nhà, miễn cho bị đại phòng bán còn thế bọn họ đại phòng kiếm tiền đâu. Đến nỗi Phương núi lớn cùng lời nói bà tử hai lão lưu lại đại phòng. Kia tất nhiên là nghĩ muốn ra đổ ở trong lòng thượng kia khẩu ác khí mới được, này ác khí đều. Nơi nào phát tiết đâu. Còn dùng nói, nhi tử luyến tiếc trách phạt, kia con dâu dù sao cũng phải làm nhi tử hảo hảo mà đi gõ một phen mới được. Nói, này trần bà tử ngày thường xem ở lưu thị nhà mẹ đẻ có tiền, của hồi môn lại phong phú phân thượng, đối với lưu thị trang phân cũng không quá để ý tới. Nhưng hiện giờ một cái sáu tuổi hài tử nói kia phiên lời nói, ý ngoài lời chính là liền bọn họ hai cái lão cũng chưa liên lụy thượng, này sẽ không giáo con dâu, làm nàng khắp nơi. Rêu dao bất công quá mức, tới cửa thăm bị thương cháu gái một lần đều không có, như thế bị một cái sáu tuổi hài tử cấp nói ra, cấp đánh mặt, kia tâm tình như thế nào có thể hảo. Nói không trừng phương ra thôn hương thân đều là như vậy xem, nghĩ, nghĩ, trần bà tử liền hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lưu thị, mượn cơ hội đa phát lửa giật. Đại lang, ngươi trở về hảo hảo giáo giáo nhà ngươi bà nương, đừng cả ngày hoa hòe lộng lẫy. Nơi nơi rêu rao, cấp Phương ra. Mất mặt. Trần bà tử cửa trách một phen lưu thị. Còn có Nguyên bảo đứa nhỏ này, các ngươi cũng không cần lại túng chứ. Nói ra như vậy ác độc nói, về sau còn muốn hay không đi ra ngoài làm người. Phương núi lớn tiếp theo cửa trách Phương Nguyên bảo. Hiện tại các ngươi đều trở về đi, nên giáo đều hảo hảo giáo. Thật là, một bữa cơm đều ăn đến không an ổn. Phút cuối cùng, Đại phòng còn phải một câu oán trách. Phương Minh Sa vốn di sắc mặt liền đủ khó coi. Ngươi đây là mặc. Cho ai xem đâu. Còn không chạy nhanh đi thu thập sạch sẽ. Lưu Thị chưa từng có bị Phương Minh Sa đánh quá. Lúc ấy còn không dám tin tưởng. Đôi mắt chừng đến đại đại. nhiên trên mặt đau đớn làm nàng cảm thấy đây là thật sự. Phương Minh Sa thật sự đánh nàng. Cái này làm cho ở phương gia luôn luôn quá đến như cá gặp nước Lưu Thị phát cuồng nàng lập tức la lối khóc lóc lên. Phương Minh Sa, ngươi dám đánh ta, ngươi dám đánh lão nương, ngươi có hôm nay đến tột cùng là dựa vào ai? A, ngươi cũng dám đánh lão nương, lão nương ta hôm nay liều mạng với ngươi. Lưu Thị lập tức liền nắm Phương Minh Sa cổ áo, ngươi cái mụ già thúi, còn dám đánh chả, xem lão tử không đánh chết ngươi. Phương Minh Sa tính tình cũng lên đây, hai bên bắt đầu xé rách đối phương giống thủ địch giống nhau mà vặn đánh lên đại phòng nơi đó là một trận bang bang thanh, trong phòng đồ vật nát đầy đất, nhị phòng bên này lại là cực kỳ ấm áp cha, nương, đại bá phụ cùng đại bá mẫu đánh nhau rồi, đánh đến nhưng hung phương cảnh thái chạy tới nghe đại phòng góc tường, trở về kia khuôn mặt nhỏ trứng, cái kia sáng lạ nga, kia đến đi xem, phương minh thành vừa nghe, đứng dậy liền phải đi đại phòng ngăn trở lại bị vân thị kéo lại đừng đi cùng đại phòng rào hợp mỗi lần ngươi đi cuối cùng đều không được hào chỉ biết là oán trách hà tất đi thảo người ngại chính là dù sao cũng là đại ca đại tẩu vạn nhất đánh thắng được bị thương lão cha phương Minh Thành quả nhiên thiện tâm vừa mới bọn họ đại phòng còn như vậy độc ác mà đối đãi bọn họ lão cha còn nghĩ đi khuyên can làm nàng nói tuyệt đối không được chẳng lẽ làm người đánh tả mặt Còn đưa lên má phải đi đánh sao? huống chi tốn công vũ ích, cuối cùng lão cha chỉ có thể đến oán trách. Phương Đông Kiểu mới không nghĩ hắn lão cha một mảnh hảo tâm bị người ta trở thành lòng lang giả thú. Cha, Nguyên bảo ca ca ước gì kiểu nhi chết đâu. Cha không cần đi xem Nguyên bảo. Ca ca, hắn không tốt, hắn hư. Phương Đông Kiều lôi kéo Phương Minh Thành không buông tay, nàng một đôi thủy mắt doanh doanh, khóe miệng đô đến cao cao. Phương Minh Thành nhìn Phương Đông Kiều ủy khuất bộ dáng, lập tức liền nghĩ tới trên bàn cơm Phương Nguyên Bảo kia phiên độc ác lời nói, hắn trong lòng cũng minh bạch, kia tuyệt phi là một cái hài tử sẽ nói nói, khẳng định là hàng ngày nghe nhiều, thuận miệng liền ra tới, mà có thể từ nơi nào nghe tới, cái này còn dùng đến. Nói sao? Nghĩ đến thiếu chút nữa không có nữ nhi, Phương Minh Thành ngạnh khởi tâm địa, đơn giản không đi quản đại phòng sốt ruột sự. Hảo! Hảo, hảo, cha nghe kiểu nhi, cha không đi xem nguyên bảo. Phương Minh Thành ôm Phương Đông Kiều ngồi vào trên giường đất. Phương cảnh thư, Phương cảnh bằng, Phương cảnh thái tam huynh để ở bên niệm thư. Vân thị cùng Phương Hà giao cầm kim chỉ theo kim chỉ. Phương Đông Kiều ở bên ăn không ngồi rồi, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, tựa nhớ tới. Cái gì? Lúc này đại phòng ở đánh lộn, Phương núi lớn cùng trần bà tử bực mình ở nhà. Tam phòng nổi lên ngật đáp, phòng trừng ở trong phòng nói nhỏ tới. Lúc này không lấy thứ tốt tới hưởng thụ một chút, như thế nào không làm thất vọng nàng hôm nay hảo vật. Cha, hôm nay ra ra nãi nãi kia một bàn thượng có thịt kho tàu đâu, kiều nhi cũng hảo muốn ăn thịt kho tàu. Chậu này cơm chiều, bị đại phòng khí, cũng chưa ăn nhiều ít, hiện tại đại gia bụng tự nhiên đều là không no. Phương Minh Thành nghe Phương Đông kiều nói có chút chua xót mà vuốt phương đông kiều đầu, kiều nhi muốn ăn thịt, cha ngày mai đi trương đổ tể nơi đó cắt điểm thịt tới, được không? nhà bọn họ hài tử bởi vì cha mẹ bất công, quanh năm suốt tháng căn bản ăn không đến cái gì thịt. ngẫm lại, phương minh thành trong lòng liền càng thêm mà ai nấy. không cần, cha, kiều nhi hôm nay lên núi có bắt được một con bùn con thỏ đâu? kiều nhi có thịt ăn, cha không cần đi mua. phương đông kiều này vừa nhắc nhở, Phương Hà Giao cùng Phương cảnh thái lập tức nhớ tới kia chỉ đụng vào cọc cây thượng con thỏ. Cái gì con thỏ? Phương Minh Thành cùng Vân Thị vẫn là có chút mơ hồ. Phương Hà Giao buông kim chỉ, chạy tới sau phòng đem kia rau dại rổ lấy lại đây. Nàng quét phía trên rau dại cùng nấm, phía dưới nằm chính là một con tuyết trắng con thỏ. Đương nhiên đã không phải đâm vựng con thỏ, là đã bị Phương Hà Giao đánh quá con thỏ. Nếu không con thỏ tỉnh chạy đã có thể. Uổng phí bực này vận may. Nhị tỷ không hổ là thông minh, Phương Đông Kiều cười đến thực ngọt. "Cha, nương, Kiều Nhi hôm nay cùng ta cùng nhau lên núi thải rau dại, kết quả Kiều Nhi đuổi theo một con thỏ đi xa, sau lại ta cùng tiểu thái tìm được Kiều Nhi thời điểm, Kiều Nhi nói đào một gốc cây củ cải, các ngươi xem, đây chính là." Vân Thị thấy, lập tức kinh hô một tiếng. "Trăm năm nhân sâm" Theo sau vân thị che miệng, chạy nhanh đem này cây trăm năm nhân xâm tàng đến kín. Mít, sợ bị người khác thấy. Hải tử hắn nương, ngươi xác định đây là không trách phương minh thành như thế ý tưởng. Này trên núi không biết bị người hái nhiều ít năm rau dại nấm còn có giá trái cây. Trong thôn cũng có săn thú, nhưng cho tới bây giờ không có gặp người đào người nào tham trở về. Đừng nói là trăm năm, ngay cả hai ba mươi năm đều không có. Này Kiều Nhi vừa lên núi liền đuổi theo con thỏ đào tới rồi trăm năm nhân sâm, Phương Minh Thành nghĩ như thế nào đều cảm. Thấy quá ly kỳ. Hải tử cha hắn, ta dám khẳng định, này tuyệt đối là qua trăm năm. Hơn nữa này cây nhân sâm phẩm tướng như vậy hảo, liền tính là nhà cao cửa rộng bên trong cũng là rất ít nhìn thấy hảo hóa. Sợ bị người nghe thấy, Vân Thị Thanh âm ép tới thấp thấp. Nói như thế tới, nhưng thật ra Kiều Nhi đi rồi đại vật. Phương Minh Thành cười sờ sờ phương đông kiều đầu. Cha nói chính là, Kiều nhi vận khí thật tốt, mới vừa đào nhân xâm. Đào mắt kia con thỏ liền tự mình đụng. Vào kia cọc cây thượng, ta cùng nhị tỉ lúc ấy đều xem trợn tròn mắt. Này con thỏ như thế nào sẽ như vậy buồn đâu? Phương cảnh thái cũng cảm thấy kia quá không thể tưởng tượng. Hừ, không phải con thỏ buồn, là kiểu nhi vận khí tốt. Phương đông kiều phản bác. Là là là là nhà của chúng ta kiều nhi vận khí tốt. Bất quá nương hỏi kiều nhi, ngươi đào nhân xâm thời điểm nhưng có những người khác thấy. Vân thị cảm thấy đột nhiên rớt xuống như vậy một bút tài phú tới, còn phải tiểu tâm vì thượng. Nương, ngươi yên tâm, kiều nhi một người đào, bên cạnh cũng chưa người. Sau lại tỷ tỷ cùng tứ ca tới, tỷ tỷ làm ta cùng tứ ca không được nói cho người khác, ta cũng chưa nói cho đâu. Kiểu nhi ai đều không có nói cho đâu, nương, kiểu nhi ngoan không ngoan à. Phương Đông kiểu một bộ các ngươi khen ta đi bộ dáng, nhưng thật ra chọc cười người một nhà. ân, nhà ta kiểu nhi thực ngoan thực ngoan. Đem kia cây trăm năm nhân sâm tàng thỏa đáng, vân thị an tâm. Còn có, còn có, nương, ngươi xem kiểu nhi ở trên núi cấp nương đào thảo, khả xinh đẹp. Nương, ngươi xem ngươi xem, giống không giống chân gà giống không giống ngỗng trưởng phương đông kiều nhưng không lãng phí nàng đào tới thất tinh thảo trừ bỏ ném cho không gian hơn phân nửa còn có hơn một nửa bị nàng đặt ở tiểu sọt sọt mang về tới đẹp đẹp kiều nhi chính là hiếu thuật nương thật cao hứng vân thị cũng không đi chú ý thất tinh thảo chỉ là đó là phương đông kiều cô ý cho nàng đào tới liền xem nàng kia phân hiếu thuật tâm vân thị cũng đến tìm cái cái chai cấp thất tinh thảo dưỡng lên Đặt ở trên bàn. Nương, này thảo ta cũng có giúp đỡ kiểu nhi đào. Phương cảnh thái đùa nghịch thất tinh thảo, hắn cũng muốn bị khích lệ. Vân thị cười cười. Ân, nhà ta tiểu thái cũng thực hiếu thuật, nương rất là vui mừng. Kia nương, hiện tại có thể ăn con thỏ thịt sao? Phương cảnh thái nhìn chầm chằm trong rổ kia con thỏ, hai mắt tình sáng lên. Tặc lượng tặc lượng, quả nhiên là đồ tham ăn, hóa ra liền nhớ thương này con thỏ thịt. Nương, ta đây đi thu thập đi, buổi tối mọi người đều không như thế nào ăn, nơi này còn có một ít nấm cùng rau dại, toàn cấp thiêu, vừa lúc màn đêm buông xuống tiêu, cấp đại ca tam để bọn họ mấy cái bổ bổ. Phương Hà giao để ra con thỏ đi ra ngoài thu thập, Phương Cảnh Thái lập tức theo đi lên. Nhị tỷ, ta tới giúp ngươi. Này đồ tham ăn, cũng liền lúc này nhất tích cực. Phương Đông Kiều. Chửi thầm, thân mình dựa vào nương trên người, Nghe vân thị trên người dễ ngửi hương vị, Phương Đông Kiều cảm thấy thực an tâm. Phương hà giao tay nghề là vân thị tay cầm tay giáo hội, thâm đến vân thị chân truyền. Đừng nói kia thơm nứt con thỏ thịt, chính là nấm rau dại canh kia cũng là thiêu đến cực kỳ hảo uống. Phương ra khó được có thịt ăn, tự nhiên liền buông ra đi ăn. Chỉ có Phương Đông Kiều uống lên một chén lớn nấm rau dại canh, lại chỉ ăn nhị khối con thỏ thịt. Đối Nàng cái này kiếp trước không thế nào yêu thích ăn thịt giả tới nói, đã vậy là đủ rồi. Bất quá Phương Minh Thành cùng Vân Thị lại không phải như vậy tưởng. Kiều Nhi, con thỏ thịt còn có một nửa đâu. Ăn đi, không cần tỉnh. Phương Minh Thành cấp Phương Đông Kiều gắp một cái thỏ chân, Phương Đông Kiều lại là liên tục lắc đầu. Cha, Kiều Nhi bụng hảo no rồi. Kiều Nhi ăn qua con thỏ thịt, không cần lại ăn nhiều. Lại ăn. Kiều Nhi bụng liền phải chống được. Phương Đông Kiều từ. Ghế trên bò xuống dưới. Nương, ta đi sẽ, tiêu tiêu thử. Ăn lập tức liền ngủ không tốt lắm. Phương Đông Kiều bước cẳng chân ở trong phòng đầu đi tới đi lui. Đi rồi vài vòng, cảm thấy có chút ăn không tiêu, chạy nhanh nói cho vân thị. Nương, Kiều Nhi mệt nhọc, Kiều Nhi đi ngủ. Đi thôi. Phương Đông Kiều sớm như vậy bỏ đi ngủ đương nhiên còn có một cái khác lý do. Đó chính là nàng rất muốn đi nhìn một cái nàng không gian, thấy nơi đó đều là bảo, tâm tình của nàng cũng có. Thể hảo A, nói nữa, ban ngày thời điểm những cái đó thu thập tới thảo dược còn không có loại thượng đâu, nàng đến tiến không gian loại hảo. Nàng không dám ở không gian ngốc lâu lắm, loại hảo những cái đó thảo dược, lập tức liền ra tới. Vân Thị tiến vào liền nhìn đến phương Đông Kiều nằm trong ổ chăn ngủ rồi, cấp săn sóc mà lôi kéo góc chăn. kiều nhi. Ngủ rồi, Phương Minh Thành đi vào tới, nhìn ngủ say Phương Đông Kiều, hàm hậu trên mặt lộ ra một nụ cười, ân, ngủ, ban ngày, lên núi mệt, buổi tối mới ngủ đến như vậy hương đâu, Vân Thị cười cười, hai vợ chồng đi đến chính bọn họ trên giường đất, ngồi, Phương Đông Kiều căn bản không ngủ, nàng mới vừa thầm kêu một tiếng nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị cha mẹ phát hiện, cũng may thời gian vừa khéo ra tới không gian không có bị cha mẹ phát hiện gì chả nghĩ phương Đông kiều càng thêm cảm thấy ngày sau càng phải cẩn thận cẩn thận hải tử cha hắn ngày mai vừa lúc là chợ ta liền không xuống ruột này theo phẩm cũng nên kết giao vừa lúc có này cây trăm năm lão tham liền một khối cầm đi bán như vậy được bạc thư nhi lần này đi tham gia khoa cử liền có lộ phí nghe ngươi phương Minh Thành cũng cao hứng Cuối cùng không cần lại vì thư nhi lộ phí bạc hao tâm tốn sức. Lần này giải quyết, lần sau còn không biết giải quyết như thế nào đây. Cha mẹ vốn dĩ liền xem chúng ta nhị phòng không vừa mắt, nếu không có ta này tay nghề còn hành, cấp thư nhi cùng bằng nhi. Đi học đường trước quả nhập học phí, bọn họ còn không chừng liền ta này tay nghề trợ cấp gia dụng đều tới bắt đi. Sang năm còn phải hơn nữa thái nhi quả nhập học phí, chúng ta cũng thật ngẫm lại biện pháp. Trong cậy vào phương ra là không có khả năng. Vân Thị nghĩ, chua sót không thôi, khóe mắt liền có lệ quang. Đừng lo lắng, ngươi xem lần này cửa ải khó khăn, không phải dựa vào kiểu nhi vận khí giải quyết sao. Năm đó kia không đại sư cũng nói qua, nhà của chúng ta kiều Nhi là cái có đại phúc khí người. Ngươi ngẫm lại xem, chúng ta trong thôn người mỗi ngày đều lên núi đi, nhưng cho tới bây giờ không gặp ai đào quá một gốc cây nhân sâm trở về. Còn bắt bản thân đâm vựng con thỏ, đây chính là chưa từng có phát sinh quá sự tình. Có thể thấy được Kiều Nhi vận khí tới, nhà của chúng ta cũng sẽ càng ngày càng tốt. Phương Minh Thành Phi thường tin không đại sư năm đó phê ngôn, hắn cũng tin tưởng Kiều Nhi nhất định sẽ có đại tiền đồ. Cũng là Kiều Nhi đứa nhỏ này lần này tỉnh lại càng thêm mà hiểu chuyện. Ngươi xem nàng đêm nay ở trên bàn cơm nói kia phiên lời nói, nhìn nhìn lại buổi tối ăn con thỏ thịt thời điểm. Nàng đều nhường cho mặt khác hải tử, liền ta cái này làm nương đều cảm thấy chua lòng, cảm thấy quá mức hiểu chuyện. Nói, vân thị nâng tay áo xoa xoa khóe mắt, rõ ràng đôi mắt hồng đến không được. Hảo hảo, không cần khổ sở. Kiều nhi như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện, chúng ta làm phụ mẫu hẳn là cảm thấy. Cao hứng mới đúng. Phương Minh Thành nửa ôm trầm vân thị, an ủi. Hải tử cha hắn, ngươi nói rất đúng, ta nên cao hứng. Cao hứng, lau nước mắt, vân thị thổi anh nến. Không còn sớm, nghỉ ngơi, sáng mai còn muốn dậy sớm. Phương Minh Thành cùng vân thị kia phiên lời nói tự nhiên toàn bộ đều rơi xuống phương đông kiều trong tai. Nàng trong lòng âm thầm quyết định, nàng nhất định phải làm cho bọn họ ra nhật tử càng ngày càng tốt, đến lúc đó tức chết những cái đó vô sỉ phương. Ra người, nghi nghĩ, này tiểu thân thể không trải qua lăn lộn, tiểu hài tử chính là dễ dàng vây a. Mơ mơ màng màng, Phương Đông Kiều ngủ đi qua, nửa đêm thời điểm, nàng bỗng nhiên nghe được trong phòng đứt quáng tiếng thở dốc, kia tiếng hít thở, kia chuyển đến động tính, làm Phương Đông Kiều khuôn mặt nghẹn đến mức hồng hồng. Này hai vợ chồng ân ái về ân ái, nàng nhưng ở bên bị tội, nghĩ, Phương Đông Kiều lại cảm thấy nhà nàng đến trước xây nhà, nàng có một gian chính mình, phòng mới được, như vậy Phương tiện ra vào không gian. Cũng có thể tránh cho trước mắt loại này xấu hổ hoàn cảnh. Cách sáng sớm thượng, thiên còn không có đại lượng, Phương gia nhị phòng liền lục tục mà đi lên. Phương Đông Kiều tối hôm qua liền nghe được Phương Minh Thành cùng Vân Thị đối thoại, biết được Vân Thị hôm nay sáng sớm đi đuổi chợ. Nàng đã sớm tự mình mặc xong rồi áo bông quần, thật cẩn thận mà từ trên giường bò xuống dưới. Phương Hà Giao đẩy cửa tiến vào nhìn đến. Phương Đông Kiều đã mặc chỉnh tề, chính vụng về mà chải vuốt tóc cười cười. Kiều Nhi đều chính mình mặc xong rồi, cũng thật có khả năng. Tới, tỷ tỷ tới giúp ngươi đi, ngươi bây giờ còn nhỏ đâu, vẫn là tỷ tỷ tới cấp ngươi chói tóc đi. Phương Hà giao giúp đỡ Phương Đông Kiều cột chắc hai giáp bím tóc, còn cấp chát thượng hồng dây buộc tóc. "Hảo, nhà của chúng ta Kiều Nhi thật xinh đẹp, đi thôi." Tỷ tỷ đi mặt sau kêu tiểu thái rời giường, hắn nhưng không có Kiều Nhi như vậy tự. Giác. Còn tránh ở trong ổ chăn ngủ đâu. Phương Đông Kiều đối với kia mặt chỉ có thể thấy rõ khuôn mặt hình dáng đồng thao gương liệt khai cái miệng nhỏ cười cười, xinh đẹp. Nàng nhưng một chút cũng chưa nhìn ra tới. Bất quá này cũng không ảnh hưởng nàng hôm nay hảo tâm tình. Nghĩ có thể đi chợ kiến thức một phen. Phương Đông Kiều hừ tiểu khúc đi ra ngoài rửa mặt đánh răng. Lúc này nàng liền nhớ tới hiện đại chỗ tốt tới. Nơi này không có bàn chải đánh răng kem đánh răng, chỉ... Có thể chiếc cành liễu, phóng điểm muối tinh, tùy tiện soát một chút hàm răng, uống mấy khẩu nước trong, lại phun vài lần, liền tính là rửa mặt hảo. Phương gia nhị phòng cơm sáng đơn giản nhất thành bất biến, bánh bột bắp cháo trắng thêm dưa muối, vẫn luôn là như vậy. Vân Thị bưng lên bàn, tiếp đón ăn cơm. Phương Minh Thành, Phương Cảnh Thư cùng Phương Cảnh bằng đều vây quanh ngồi xuống. Phương Đông Kiều cảm thấy người còn chưa tới tề, nhìn nhìn cửa, phát hiện Phương Cảnh. Thái vẻ mặt không ngủ no mà ngáp dài đi vào tới, phía sau là dáng vẻ ưu nhã nhị tỷ phương hà dao, này tứ ca nên sẽ không lão cha từ hốt cây nhặt về tới đi. Nhìn phương cảnh thái hàm răng không soát, mặt cũng không tẩy, trực tiếp bắt một cái bánh bột bắp liền cắn lên, lập tức đã bị vân thị một chiếc đua gõ, không quy củ, rửa mặt lại đến ăn. Phương cảnh thái rụt tay, buông cắn một ngụm bánh bột bắp, chạy nhanh đi rửa mặt đánh răng. Hắn kia rửa mặt tốc độ cực nhanh, Phương. Đông kiều cảm thấy phỏng trừng Phương cảnh thái liền dùng nước trong bao phủ một chút mặt, uống lên mấy ngụm nước công phu. Nương, hiện tại có thể ăn sao? Phương cảnh thái đáng thương vô cùng mà nhìn trên bàn bánh bột bắp. Ngồi, ăn đi. Vừa nghe đến có thể thúc đẩy. Phương cảnh thái bưng lên chén, quấy dưa muối, liền bánh bột bắp, gió cuốn mây tan, một chút không lưu. Cuối cùng còn dùng miệng liếm liếm chén khẩu. Trong nhà đồ ăn đều là tính tốt Không có cách nào làm người Nhà ăn đến 10 phần no Có 8 phần no liền không tồi Tiểu hài tử thân thể không chịu nổi đói Hơn nữa lại ở trưởng thành giai đoạn Phương cảnh thái thèm ăn thật sự Kia cũng là bị cái này ra nghèo nháo Phương đông kiều xem ở trong mắt Đem trên tay bánh bột bắp bẻ ra một nửa Tính cả non nửa chén cháo trắng cùng nhau phân cho Phương cảnh thái Tứ ca, nhanh ăn đi Phương ra những người khác đều nhìn Phương đông kiểu liếc mắt một cái. Phương đông Kiều đảo không cảm. Thấy lúc trước hành động có cái gì không đúng. Nàng tiếp tục cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống cháo trắng. nhéo bánh bột bắp một tiểu khối một tiểu khối mà tinh tế nhấm nuốt. Phương cảnh thái nhìn nhìn trên tay nửa cái bánh bột bắp cùng trong chén cháo trắng. Lại nhìn nhìn vân thị. Chạy nhanh ăn đi. Ăn xong rồi đến chạy nhanh đi chấn trên. Cách vách trương thẩm một nhà hôm nay cũng phải đi chấn trên, nhà bọn họ có xe bò, vừa lúc có thể hơi mang ta một đạo nhi. Vân Thị Một Phát lời nói, Phương cảnh thái cái kia ăn đến bay nhanh, thực mau lại ăn đến trống trơn, cái gì cũng chưa lưu lại. Này chén sạch sẽ đến liền cùng tẩy qua giường như, tỏa sáng tỏa sáng, nhị phòng toàn ra ăn xong cơm sáng, thu thập sạch sẽ, Phương Minh Thành khiêng cái quốc xuống đất đi. Phương Cảnh Thư cùng Phương Cảnh Bằng liền cùng đi học đường, Phương Hà giao lưu lại giữ nhà. Phương Cảnh Thái muốn luyện đại ca dạy cho hắn những cái đó chữ to, đến nỗi Vân Thị tắc muốn chạy. Đến chợ, trước khi đi nhiều mang theo một cái bánh bao, kia bánh bao chính là Phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều còn không có gặp qua cổ đại chợ là bộ ráng gì, liền hướng Vân Thị làm nũng mau chân đến xem. Vân Thị xem Phương Đông Kiều như thế hiểu chuyện ngoan ngoán cũng liền mang theo Phương Đông Kiều một khối đi. Vốn di Phương Cảnh Thái vừa nghe đến Phương Đông Kiều đi theo đi, hắn cũng tưởng đi theo đi. Kết quả Phương Đông Kiều nói cho hắn, làm hắn ngoan ngoan mà luyện. Thật lớn tự, nàng trở về thời điểm khiến cho nương cho hắn mua kèo ăn. Phương Cảnh Thái vừa nghe có kèo ăn, lập tức không theo, tự giác mà vào phòng đi luyện chữ to. Tuy nói là qua mùa đông, nhưng Xuân Hàn xe lạnh, phong thổi qua tới vẫn là lạnh buốt. Nhắm thẳng người trong cổ toàn đi, vân thị nắm phương đông kiều tay, ở lối đi nhỏ thượng đẳng trương thẩm ra xe bò, vuông đông kiều rụt cổ, liền ôm khởi nàng, dùng thân thể chắn phong thổi hướng, phương đông kiều hoa ở vân thị, ấm áp trong lòng ngực, tham luyến dựa khẩn, lộc cọc, trương thẩm ra xe bò chạy tới, ngừng ở vân thị bên chân, đại mội tử, mau đông lạnh hỏng rồi đi, trong nhà chỉnh đến chậm điểm, liền tới đến đã muộn điểm, xin lỗi a Chọn mảnh, trương thẩm tránh ra vị trí, làm vân thị đem phương đông kiểu trước bế lên xe bò, rồi sau đó vân thị cũng lên xe. Cái gì đối chủ xin lỗi, muốn nói nói, cũng là cảm ơn trương đại tỷ hảo tâm hơi mang chúng ta nương hai một đạo nhi. Nếu bằng không, ta cùng kiểu nhi còn phải tiếp tục thổi phong, dựa vào hai chân đi đến chân trên đi đâu. Vương đông Kiều ngồi đến lung lay, vân thị cười di rời thân tử. Vững vàng mà ôm Phương Đông Kiều ngồi xong. Nương, nói như vậy nói, có phải hay không về sau Kiều Nhi phải nhớ đến tích Thủy Tri Ân, Dũng tuyển tương báo A. Phương Đông Kiều nghiêng đầu cười khanh khách hỏi. Vân thị cùng Trương thẩm đầu tiên là sửng sốt, ngược lại hai người nở nụ cười. Không sai, Kiều Nhi về sau. Phải hảo hảo báo đáp Trương thẩm mới là. Vân thị quát quát Phương Đông Kiều tiểu xảo cái mũi, đùa với nàng. Kiều Nhi đã biết. Nương đợi lát nữa tới rồi chấn trên cấp Kiều Nhi mua đồ ăn ngon, Kiều Nhi lại báo đáp Trương Thẩm, cấp Trương Thẩm ăn ngon. Phương Đông Kiều một bộ nghiêm túc tiểu dáng vẻ lại lần nữa chọc cười Vân Thị cùng Trương Thẩm. Đại muội từ A, nhà ngươi cái này tiểu nha đầu nhìn liền có như vậy một cổ thông minh kính, nàng như vậy ngoan ngoan hiếu thuật. Ngươi về sau nhưng có phúc lâu. Trương Thẩm vẻ mặt hâm mộ mà nhìn Vân Thị hai mẹ con. Trương Thẩm ngươi có thể so ta nương càng có phúc khí đâu? ngươi tâm nhãn tốt như vậy, lớn lên có đẹp, hương nhi tỷ tỷ còn thông minh vô cùng, nàng sẽ biên thật nhiều đồ vật đâu, còn sẽ làm quần áo, làm giày cấp trương thẩm, kiều nhi lại cái gì đều sẽ không đâu. phương đông kiều giống như thực buồn giàu mà bẻ tay nhỏ chỉ tính. ngươi cái cô gái nhỏ như vậy tiểu, miệng liền như vậy ngọt. trưởng thành nhưng đến không được lâu, trương thẩm vuốt phương đông kiều đầu. Trong ánh mắt chàng đầy vui mừng Trương đại tỷ, Ngươi còn đừng nói Nhà ta kiểu nhi nói được một chút cũng không sai Nhà ngươi kia nha đầu ở phương gia thôn Cùng 5 kỷ nữ hài tử bên trong chính là thực suất chúng Tướng mạo hảo Lại như vậy có khả năng Ngươi A không thiếu được có đại phúc khí Ở phía sau chờ đâu Vân thị đi theo khen nói Con nít con nôi Nào đảm đương nổi như vậy khen Nga Trương thẩm trên mặt khiêm tốn mà đáp lời trong lòng nghe lại rất là hưởng thụ. nhà ai không hy vọng bản thân hài tử ưu tú có khả năng đâu, bị người khen, tự nhiên cười đến khóe mắt đều mị lên. xe bỏ vào trấn, vân thị cùng phương đông kiều xuống xe, cùng trương bá trương thẩm chia tay. này vân thị ước định hồi trình canh giờ, liền nắm phương đông kiều tay, đi trước hoa nhớ theo phô một chuyến, đem hoàn công theo phẩm giao phó đến hoa trưởng quầy trong tay, hoa trưởng quầy Cùng thường lui tơi giống nhau kiểm tra rồi một chút theo phẩm, tính tính tiền, cười đối vân thị nói, đại mội tử này tay nghề là tuyệt đối không lời gì để nói. Chiếu lúc trước giống nhau, túi tiền 30 văn tiền một cái, khăn theo 20 văn tiền một phương. Đại mội tử lần này lấy tơi 30 cái túi tiền, 30 khối khăn theo, tiền bạc tổng cộng là 150 văn tiền, ngươi thu hảo lâu. Hoa trưởng quầy đem tiền bạc giao cho vân thị trong tay, vân thị đếm đếm. Số lượng đúng rồi." Liền gật gật đầu, chờ đến Vân thị yếu lĩnh gỡ xuống thứ việc khi, Hoa trưởng quầy nhìn qua có chút do dự. "Đại muội Từ A, ta đâu, là thực trọng thủ nghệ của ngươi, chỉ là gần nhất huyện thành khai một nhà Cẩm Tú lâu, phô trương đại, kiểu dáng đa dạng lại nhiều, Thỉnh Tú nương là nhất đẳng nhất. Ta này theo phô cũng liền hỗn khẩu cơm ăn, thật sự là so không được Cẩm Tú lâu." Gần nhất này trấn trên phu nhân các tiểu thư đều buôn huyện thành cẩm tú lâu đi, ta nơi này sinh ý tự nhiên. Liền thanh đạm không ít, cho nên đại mội tử, xin lỗi, ta chỉ sợ không thể lại thu ngươi theo phẩm. Không có việc gì, trở về sau trưởng quầy sinh ý hảo, lại thu ta theo phẩm là được. Nhân ra trưởng quầy nói cũng là tình hình thực tế, vân thị cũng chỉ có thể nói như vậy, chỉ là thiếu này theo phẩm việc, kia trong nhà thiếu này phân thu vào. Sang năm bọn nhỏ quả nhập học phí đã có thể khó khăn, ra hoa nhớ theo phố, vân thị bước chân có chút trầm trọng, phương đông kiều tự. Nhiên đã nhìn ra, vân thị nghe xong, tuy nói có chút tán đồng, chính là rốt cuộc vẫn là có nguy hiểm. Nương, ngươi nếu là không yên tâm nói, trước mua chút sợi tơ trở về thắt dây đeo hảo, kiểu nhi nhất định sẽ nương kiếm được tiền. Kiếp trước nàng chính là thực sẽ bệnh Trung Quốc kết, vì có thể hoàn thành việc học. Cái gì có thể kiếm tiền nàng đều đi nghiên cứu quá. Trong đó giống nhau chính là các loại loại hình trung quốc kết bệnh. Lúc trước nàng chính là dựa vào bệnh chung. Quốc kết bãi hàng vỉa hè kiếm đủ mỗi tháng sinh hoạt phí đâu. Vân thị Vương Đông Kiều như vậy có tin tưởng bộ dáng, nàng mạc danh mà liền tin tưởng Phương Đông Kiều lời nói. Ở Phương Đông Kiều bảo đảm hạ, một hơi mua 50 văn sợi tơ, này nhưng cũng đủ bệnh hơn 400 điều dây đeo. Kiều Nhi có thể hay không mua quá nhiều sẽ không nhiều nương ngươi liền nghe kiểu nhi đi phương đông kiểu một trương tinh xảo gương mặt tươi cười dưới ánh mặt trời rạng rơ sáng lên càng thêm làm nổi bật đến cặp kia linh mắt sáng trong trong sáng hảo nương nghe kiểu nhi vân thị cũng không dội rắm, lấy lòng sợi tơ nắm phương đông kiểu tay đi chấn trên nhất có danh vọng bảo cùng đường ở bọn họ phía sau cách đó không xa Đứng một cái đầy mặt lệ khí 6 tuổi nam đồng. Dừng một chút, liền hướng tới phương đông kiểu đi phương hướng theo đi lên. Vân thị nắm phương đông kiểu bước vào bảo cùng đường đại môn, kia dược đồng vương tiểu tư mới vừa tiến đi một vị. Lại đây bốc thuốc bà lão, đánh giá đi tới hai mẹ con tuy nói là ăn mặc một thân vải thô áo bông, khủyểu tay cùng đầu gối chỗ mài mòn lợi hại, đều đánh thượng mấy khối mụn vá, nhưng vẫn là thu thập đến sạch sẽ, không thấy nửa điểm hỗn độn bộ dáng. Đến gần quầy, vương tiểu tứ xem các nàng hai mẹ con ngôn hành cử chỉ, tự nhiên hào phóng, điểm này cũng không có nghèo khổ nhân ra chưa hiểu việc đời như vậy khắp nơi nhìn xung quanh, các nàng mẹ con ánh mắt cũng thực bình tĩnh ổn. Hòa, đối với hắn thời điểm, không lộ nửa phần nhút nhát. Vị này đại nương, xin hỏi là tới bắt dược sao? Thả đem phương thuốc cho ta, ta đẹp phương thuốc phối dược. Vương Tiểu Tứ cũng không có bởi vì đối phương quần áo trang điểm mà cân nhắc một người thân phận địa vị. Hắn trên mặt mang theo tươi cười, chiêu đãi thật sự là khách khí. Này bảo cùng đường ra tới một cái dược đồng đều như vậy nho nhá lễ độ, có thể thấy được này bảo cùng đường chủ nhân tất nhiên cũng không. Tội, có cái dạng nào hạ nhân có thể nhìn ra được cái dạng gì chủ nhân sao? Phương Đông Kiều lập tức liền đối nhà này bảo cùng đường chủ nhân có hảo cảm, lôi kéo vân thị ống tay áo áo. Nương, cái này đại ca ca cười rộ lên thật là đẹp mắt, tâm nhãn khẳng định thực hào, nương liền không cần lo lắng đại ca ca sẽ phiền chúng ta hỏi thăm. Cái này tiểu hoa nhi một đôi mắt lớn lên thật tốt, thủy linh linh, minh sáng sáng, liền cùng chín hai viên nho đen dính sáng sớm giọt sương như vậy. Lại hắc lại lược, vương tiểu tứ thấy, trên mặt cũng mang theo vài phần vui mừng. Không biết vị này đại nương muốn hỏi thăm cái gì, ta nếu là biết đến. Tất nhiên đúng sự thật bẩm báo, vương tiểu tứ thấy phương đông kiểu thích, cũng liền không kém chậm chế trong chốc lát công phu, vân thị cười cười, cái này tiểu nữ nhi lần này tỉnh lại thật sự biến hóa rất lớn, này đều mau thành tiểu nhân tinh, thế nhưng làm cho nhân ra mặt chơi khởi lòng ra hẹp hỏi tới, chẳng lẽ còn lo. Lắng bảo cùng đường hố nhà bọn họ này cây trăm năm nhân xâm không thành, kỳ thật phương đông kiểu này gánh lự hoàn toàn là không cần phải bảo cùng đường danh dự từ trước đến nay là đáng giá tôn sùng vân thị tự nhiên là tin được chỉ là phương đông kiều không rõ lắm thôi bất quá nếu phương đông kiều đã mở miệng vân thị cũng không nghĩ phất đứa nhỏ này một mảnh tâm trung quy vẫn là ấn phương đông kiều ý tưởng hỏi vương tiểu tứ vị này tiểu ca chúng ta nương hai kỳ thật chính là nghĩ đến hỏi một chút không biết quý đường một gốc cây trăm năm nhân sâm ra giá như thế nào Như thế nào vị này đại tỷ muốn mua một gốc cây trăm năm nhân sâm sao? Nói thực ra, trong tiệm hiện tại trăm năm nhân sâm thật là có một gốc cây, chỉ là này giá rất cao, đến năm trăm lượng bạc đâu. Ta khuyên vị này đại tỷ nếu chỉ là làm thuốc nói, ba mươi năm phân nhân sâm hẳn là là đủ rồi, giá đâu năm mươi lượng bạc là đủ rồi, này dược hiệu cũng sẽ không kém quá xa. Liền không cần thế nào cũng phải trăm năm nhân sâm làm thuốc không thể. Vương tiểu tứ cảm thấy này hai mẹ con ra cảnh không thế nào hảo, cũng liền nhiều lời vài câu, hảo tâm mà nhắc nhở vân thị. Nói như thế tới lời nói, vậy làm phiền vị này tiểu ca giúp đại tỷ nhìn xem, nhìn đại tỷ trong tay này cây trăm năm nhân xâm giá như thế nào. Vân thị từ tùy thân rổ chung lấy ra một bọc nhỏ, chậm rãi cởi bỏ, kia cây phương đông kiều từ dược điền không gian lấy ra trăm năm nhân xâm. Cứ như vậy hiện ra ở vương tiểu tứ đôi mắt, này chính là hảo tham a vương tiểu tứ lúc này mới cảm thấy vừa rồi bị một cái tiểu hoa nhi cấp chơi tâm nhãn hóa ra nhân ra là tới bán trăm năm nhân xâm tới, sợ là không tin được mới có vừa rồi thử một lần đi bất quá hiện tại hắn cũng không ngại trong tiệm nhưng đang cần này thứ tốt đâu, vị này đại tỉ việc này ta một cái dược đồng không làm chủ được, ta đi hậu đường kêu trưởng quầy lại đây các ngươi ở chỗ này chờ một lát trong chốc lát Ta lập tức quay lại. Vương tiểu tứ vọt tới hậu đường đi tìm phương trưởng quầy. Phương trưởng quầy còn đối hắn hấp tấp bột chụp hành vi có chút bất mãn. nhiên vừa nghe đến vương tiểu tứ nói có người mang theo phẩm tướng cực hảo trăm năm nhân xâm tới bảo cùng đường bán tin tức. Kia chạy như bay tốc độ, do so vương tiểu tứ còn nhanh đâu. Vị này đại mội tử, ta họ phương, là bảo cùng đường trưởng quầy, nghe dược đồng nói ngươi có một gốc cây trăm năm nhân xâm muốn bán. Phương trưởng quầy tới rồi quầy lúc sau, tuy rằng trong lòng kích động, trên mặt lại cực kỳ bình tĩnh mà nhìn vân thị. Không sai, phương trưởng quầy không ngại nhìn xem tiểu phụ nhân trong tay này cây nhân sâm, chính là nhà tôi lên núi ngẫu nhiên đến chi. Không biết có thể ra giá nhiều ít, thỉnh trưởng quầy cấp trưởng trưởng mắt. Vân thị lại lần nữa lấy ra kia cây trăm năm nhân sâm, lặng lặng mà đặt ở quầy thượng. Phương trưởng quầy cầm lấy nhìn lên, kia một đôi mắt. Liền định ở kia cây trăm năm nhân sâm thượng Hảo tham a hảo tham Phẩm tướng hảo Lại chỉnh tề Liền tham cần đều không có đoạn rớt một cây Tốt như vậy trăm năm nhân sâm Rất ít thấy Như vậy đi Giống nhau tốt trăm năm nhân sâm Cũng chỉ có năm trăm lượng bạc Đại muội tử này cây tham Bảo cùng đường liền ra sáu trăm lượng bạc Không biết đại muội tử ý hạ như thế nào Này cây trăm năm lão tham cấp Trong kinh thành lão phu nhân cầm đi mừng thọ Đó là không thể tốt hơn quà tặng. Nghĩ có thể ở lão phu nhân trên mặt đến cái hòa nhã, phương trưởng quầy cũng liền không để bụng nhiều ra một trăm lượng bạc. Vân thị vốn tưởng rằng có thể bán được năm trăm lượng cũng liền không sai biệt lắm, không nghĩ tới này phương trưởng quầy còn nhiều ra một trăm lượng bạc. Lập tức cười gật đầu nói, bảo cùng đường danh dự, tiểu phụ nhân là tin được, liền sáu trăm lượng đi. Hảo, đây là sáu trăm lượng ngân phiếu, một chương một trăm lượng. Là phú quý tiền trang tiền giấy, cả nước. Thông hành, thỉnh đại mội tử thích đáng thu hào. Vân thị tiếp nhận 5 tấm ngân phiếu, lại làm phương trưởng quầy điểm một chương 50 lượng ngân phiếu, 50 lượng tán bạc vụ Rồi sau đó, nàng đem trên đầu một cây châm rút ra, 552 ngân phiếu tinh tế cuốn hảo, nhét vào một cây châm chung, cắm hồi búi tóc thượng. Phương Đông Kiều xem ở trong mắt, âm thầm kinh ngạc cảm thán. Cổ nhân trí tuệ không dung khinh thường a. Kia Vân thị đem bạc thích đáng cất chứa hảo. Lúc này mới hướng Phương trưởng quỳ cáo từ, xấu hổ đến Phương Đông Kiều khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, cảm thấy nàng lần này thật đúng là đem lòng tiểu nhân đo ra quân tử. Nàng nếu là sớm biết rằng bảo cùng đường danh dự tốt như vậy, liền không nhiều lắm này nhất cử. Khó trách mẫu thân vừa rồi như vậy cười xem nàng, hóa ra nương là biết đến, chỉ là không hảo bác nàng tâm ý mới như thế hành sự. Nghĩ Trong lòng lại là ấm áp, có vân thị như vậy nương, thật tốt, phương đông Kiều nắm, chặt vân thị cặp kia lược hiện thô giáp nhưng ấm áp bàn tay to, kia phương trưởng quầy còn cực kỳ nhiệt tâm mà đưa vân thị hai mẹ con ra bảo cùng đường đại môn, nói là nếu lần sau còn đào đến loại này hảo hoa nói, nhất định phải bán cho bảo cùng đường. Vân thị chưa bao giờ nghĩ tới còn có thể được đến đệ nhị cây trăm năm nhân sâm, đây chính là khả ngộ bất khả cầu sự. Nơi nào có thể làm cho bọn họ ra gặp phải hồi thứ hai đâu. Bất quá khách khí lời nói vẫn là muốn nói, vân thị. Trên mặt vẫn là cười ứng phương trưởng quỷ Chỉ là nếu nàng biết được phương đông kiểu dược điền trong không gian chỉ cần trăm năm nhân xâm liền có hơn 20 cây. Năm trăm năm mười mấy cây, càng sâu là ngàn năm cũng có năm cây nói, còn có ngàn năm linh chi vô số, thánh phẩm băng phách tuyết liên. Vân thị phỏng trừng liền căn bản không đem trăm năm nhân xâm trở thành là bảo. Vân Thị không uổng công chuyến này, được một tuyệt bút bạc, mang theo Phương Đông Kiều ra bảo cùng. Đường, đi trước tô ký tơ lùa trang, nghĩ lần này Phương Cảnh Thư muốn đi khoa khảo, dù sao cũng phải làm hai thân tân y sam. Phương Đông Kiều lại là trong lòng bất an, từ ra bảo cùng đường lúc sau, nàng liền ẩn ẩn phát hiện phía sau có người nhìn chằm chằm nàng. Kia cảm giác làm nàng từ lòng bàn chân tâm lộ ra một cổ khí lạnh tới. Giống như là bị một đầu thị huyết giá thú cấp tỏa định dường như, nên không phải là bị đạo phỉ đồ để cấp theo dõi đi, chính là theo lý thuyết không. Ai sẽ đối với các nàng hai mẹ con xuống tay, thấy thế nào các nàng cũng không giống như là có tiền chủ A, không đúng, kia cây bán cho bảo cùng đường trăm năm nhân sâm, vân thị hiện tại trên người chính là ẩn giấu sáu trăm lượng bạc, nhưng là vân thị tàng thật sự bí ẩn, như thế nào sẽ bị người có tâm cấp theo dõi đâu. Trừ phi là bảo cùng đường, trừ bỏ bảo cùng đường sẽ phái người theo dõi các nàng hai mẹ con, Phương Đông Kiều đã nghĩ không ra cái thứ hai các nàng bị người theo dõi. Lý do? Nghĩ, Phương Đông Kiều trọng mắt quay tròn mà chuyển động, có lẽ nàng đến vận dụng dược điển trong không gian đầu một ít dược vật, còn có kia bộ kim châm, nói không chừng đến phái thượng nó sử dụng. Vân thị ở tơ lùa trang chọn lựa hảo hai thất vải bông, một con màu thiên thanh, một con màu xanh ngọc. Ngoài ra còn thêm nhị khối thư sinh phương khăn, làm trưởng quầy bao vây hảo, thanh toán 45 văn tiền. Xoay người lại, phát hiện bên người phương đông kiều không thấy, trên. Mặt quính lên, lại nhìn thấy phương đông kiều ở tơ lụa trang cửa hướng ra ngoài khắp nơi nhìn xung quanh, cũng không biết nàng đang xem chút cái gì. Biểu tình không chừng, khuôn mặt nhỏ nhăn đến cùng cái khổ qua dường như. kiều nhi, ngươi đang xem cái gì đâu? Nương, không có gì. Kiểu Nhi chỉ là lần đầu tiên tới dạo chợ, liền nghĩ nhiều nhìn xem. Kỳ thật Phương Đông Kiều có nhìn đến một đạo thân ảnh, chỉ là đối phương là cái tiểu hài tử, nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Lúc này nàng, không nghĩ vân thị lo lắng, liền không nói cho vân thị nàng kia không có gì chứng cứ trực giác. Bất quá, nhìn vân thị trong tay nguyên liệu cùng Phương Khăn, Phương Đông Kiều nhưng thật ra có chút hoang mang. Nương, như thế nào không cho đại ca mua tơ lụa nguyên liệu. Ra cửa bên ngoài, đại ca nhưng đến mặc tốt điểm mới được, miễn cho bị người xem nhẹ đi. Vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, mắt cho xem người thấp lợi thế tiểu nhân chính là rất nhiều. Phương Đông Kiều cảm thấy vân thị đến hảo hảo cấp đại ca giả dạng giả dạng, còn kiến nghị vân thị đến mua cái ngọc bội linh tinh vật trang sức cấp đại ca trang bị. Vân thị lại ánh mắt phức tạp mà sờ sờ phương đông kiều đầu. Nương theo sống không như vậy đại lợi nhuận. Nếu là bỗng nhiên chi gian mua nổi quá tốt nguyên liệu, nhà ngươi ra ra nãi nãi bọn họ nên sinh ra nghi ngờ. Cũng đúng, trăm năm nhân xâm kiếm tới tiền là tuyệt đối không thể bị phương ra những cái đó vô sỉ tiểu nhân. Cấp biết đến, nếu không cha mẹ chính là đừng nghĩ lưu lại một phân bạc, kiểu nhi minh bạch, nương. Chỉ là nương, nương trung quy là ủy khuất các ngươi, không thể cho các ngươi mỗi người đều làm thượng một thân tân y phục. Phương Đông Kiều chính là quá ngoan ngoan hiểu chuyện, vân thị cái này làm nương liền càng thêm cảm thấy thẹn với nàng. Đại phòng gia hải tử đều có thể mặc thượng mới tinh bộ đồ mới, cơ hồ mỗi ngày có thể ăn thượng thịt, ăn vặt ăn vặt không gián đoạn. Chỉ có nhà nàng hài tử, cái gì đều không có, liền tính hiện tại trên tay có bạc, nàng cũng đến cất giấu, không thể bị bọn họ biết. Nghĩ, vân thị trong lòng liền có chút áp lực, phương Đông Kiều thấy vân thị như thế. Tất nhiên là biết mẫu thân lại ở tự trách. Lập tức, nàng nắm vân thị tay làm nũng. Nương, Kiều Nhi mới không ủy khuất đâu. Kiều Nhi ngày thường ham chơi thật sự. Xuyên tân y phục liền không thể đi trên núi. Cũng không có biện pháp chơi bùn. Kiều Nhi cũng không. Nên xuyên tân y phục. Nói nữa, nhị tỉ nói hôm nay sẽ cho Kiều Nhi sửa một kiện áo khoác ra tới. Nương liền không cần lo lắng Kiều Nhi. Kiều Nhi có xuyên nhị tỷ sửa đến áo khoác khả xinh đẹp, còn theo hoa hoa đâu, kiểu nhi thích chứ. Phương Đông Kiều tương đương rõ ràng Phương ra những người đó phẩm hạnh, những người đó chính là một đám cái đều là thích chiếm tiện nghi, lại là chỉ vào không ra vắt cổ chảy ra nước. Nếu là bị bọn họ biết được nương đại mua đặc mua nói, không chừng lại ra cái gì chuyện xấu đâu. Bởi vậy Phương Đông Kiều thực lý giải Vân Thị cách làm, cẩn thận điểm luôn là không sai, mà lúc này. Nàng cũng không biết vì sao, đột nhiên liền nghĩ tới này một câu, rời xa cạn bã, chân ái sinh mệnh. Nghĩ, nàng trong lòng một nhạc, trên mặt cũng mang ra tươi cười. Vân thị nhìn Phương Đông Kiều gương mặt tươi cười, nghe nàng này phiên giọng, nhưng thật ra trong lòng phóng khoáng không ít, cười điểm điểm Phương Đông Kiều cái mũi. Người cái này tiểu nha đầu, liền biết hóng nương cao hứng. Nương Vu Khống Kiều Nhi đâu? Kiều Nhi mới không có hóng nương đâu. Kiều Nhi chính là nói lời nói thật đâu, nương ngươi đến khen Kiều Nhi mới được, học đường phu tử đều nói, thành thật hài tử là hảo hài tử. Khen ta đi, khen ta đi, Phương Đông Kiều một đôi sáng ngời đôi mắt chớp a chớp. Tiểu hoạt đầu, Vân Thị nhẹ nhàng mà nhéo một phen Phương Đông Kiều gương mặt, lúc trước áp lực hờn dỗi toàn bộ tản mất. Phương, Đông Kiều thấy Vân Thị có thể đùa với nàng, có thể thấy được tâm tình đã chuyển biến tốt đẹp. Cũng liền không hề tiếp tục sắm vai manh hoa hoa hống vân thị. Nàng bị vân thị nắm, muốn đi thịt phô cát điểm thịt về nhà. Trải qua keo cửa hàng thời điểm, phương đông kiểu nhìn thấy nơi đó hoa quế đường, mắt sáng rực lên. Kiếp trước nàng yêu nhất ăn kia hoa quế đường. Nhớ rõ lần đầu tiên làm công kiếm tới tiền lương, nàng liền đi mua một đại bao hoa quế đường khao chính mình. Nghĩ, Nghĩ... khóe miệng liền cảm thấy có một cổ ngọt tư tư hương vị tràn ra tới. Vân thị vuông đông kiều ngừng bước chân, mắt trông mong mà nhìn kèo cửa hàng thượng hoa quế đường. Tưởng tượng, hài tử khẳng định là thèm. Trưởng quầy, này hoa quế đường bán thế nào? 30 văn một cân. Đại muội tử, đây chính là tốt nhất hoa quế đường. Toàn bộ chân trên tiểu thư phu nhân đều thích ăn này hoa quế đường, chính là mỗi ngày tới mua đâu? Đại muội tử, mua điểm cấp hài tử đi, đỡ thèm, tốt. Trưởng quầy chính là một vị khôn khéo có khả năng phụ nhân, mặt mang tươi cười mà tiếp đón vân thị. Nương, không cần, kiểu nhi không muốn ăn hoa quế đường. Nương, chúng ta đi thôi. Phương Đông Kiều là cái ngụy lờ ly, không phải tham ăn khắc chế không được tiểu hải tử. Ở chỗ này, một văn tiền có thể mua được màn thầu, một lượng bạc liền có thể mua được 120 cân gạo. Lấy nhà bọn họ ra cảnh, 30 văn tiền mua một cân hoa quế đường. Tuyệt đối là xa xỉ một việc, cho nên Phương Đông Kiều ngăn đón Vân Thị, không cho Vân Thị mua như vậy quý hoa quế đường. Vân Thị lại là hào phóng mà mua nửa cân hoa quế đường, tắc một viên đến Phương Đông Kiều trong miệng. Kiều Nhi, ăn đi, nhà này hoa quế đường là ăn ngon nhất. Nương, vậy ngươi cũng ăn một viên đi. Phương Đông Kiều lột một viên, nhét vào Vân Thị trong miệng. Giờ phút này hoa quế đường ở miệng nàng vị ngọt so ra kém nàng trong lòng kia phân ngọt mẫu thân thật tốt vân thị bị phương đông kiều tắc một viên cũng chỉ hảo hàm ở trong miệng tinh tế nhấm nháp nương này hoa quế đường ăn ngon thật thật ngọt phương đông kiều ngẩng đầu nhìn vân thị ngọt ngào mà cười khai về nhà cũng cấp các ca ca tỷ tỷ ăn kiều nhi nhưng đến tàng hảo không cho nguyên bảo ca ca cướp đi vân thị nghe xong cười cười đào chưa nói cái gì, mang theo phương đông kiểu đi một nhà trà bông. Tiền thúc, cấp xưng hai cân thịt, trở về cấp bọn nhỏ đỡ thèm. Tiền thúc thấy là vân thị. Hai mẹ con tới mua thịt, cũng không keo kiệt, cân lượng chẳng những mười phần, còn cấp thêm mấy khối đại xương cốt. Phương đông kiểu nhìn đến có nàng kiếp trước thích ăn heo xuống nước, liếm liếm khóe miệng. Nương, cái kia cũng mua một ít, được không? Đây là kiểu nhi đi. Trước đoạn nhật tử nghe nói bị thương, này sẽ hảo, nhìn nhưng thật ra càng thêm linh hoạt, kiểu nhi là thèm ăn muốn ăn thịt đi, bất quá thứ này, nhưng không thể ăn, tiểu nha đầu, chính là kiểu nhi muốn ăn, nương, mua một bộ đi. Nàng thật sự thực hoài niệm ăn heo xuống nước nhật tử A, vân thị vương đông kiểu thật sự thích, liền tưởng trả tiền mua một bộ heo xuống nước, nghĩ dù sao lãng phí cũng liền một vài văn tiền liền ứng đứa nhỏ này kia tiền thúc lại chống để cười đem hai phó heo xuống nước toàn bộ phóng tới vân thị rổ chung cái này không đáng giá tiền lại dơ lại tanh bình thường rất ít có người tới mua Kiều nhi nếu là thích nói tiền thúc liền đưa cho Kiều nhi này như thế nào không biết xấu hổ đã nhiều tặng các nàng mấy khối đại xương cốt lại tặng không hai phó heo xuống nước nếu là bán cho người khác nói Như thế nào vẫn là được đến 5-6 văn tiền. Vân thị muốn trả tiền, tiền thúc không cho, cuối cùng vân thị chống đẩy bất quá, vẫn là cầm đi. Nương, tiền thúc người này thật tốt. Ân, kiểu nhi ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tiền thúc hắn biết nhà của chúng ta trạng huống, ngày thường mua thịt luôn là nhiều cho chúng ta một. Ít, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ đưa chút thịt cho chúng ta ra, nhà của chúng ta chính là thiếu tiền thúc đại nhân tình. Nương, Kiều Nhi đã biết. Phương Đông Kiều nghĩ cái này tiền thúc thật đúng là thực không tồi. Về sau chờ nhà bọn họ có tiền, nhất định phải hảo hảo mà báo đáp báo đáp vị này tiền thúc. Ân, Kiều Nhi thật ngoan. Bụng mau đói là đi, nương mang ngươi đi phía trước mặt quán ăn chén mì, điền điền bụng. Sau đó chúng ta đi cửa thành chờ trương thẩm bọn họ, một đạo. Nhi trở về. Vân Thị lôi kéo Phương Đông Kiều tay tới rồi một chỗ mặt quán, điểm một chén mì dương xuân. Hai mẹ con phần ăn. Phương đông kiểu cắn mì sợi thời điểm. Cảm thấy cái loại này bị người nhìn chầm chầm khí lạnh lại từ phía sau lưng lộ ra tới. Là ai? Đến tột cùng là ai? Đang âm thầm vẫn luôn theo dõi các nàng mẹ con. Phương đông kiểu đáy mắt trầm xuống. Bỗng nhiên quay đầu lại. Theo trực giác phương hướng hung hăng mà trừng qua đi. Đối diện đứng ở nơi đó bóng người vào. Nàng tầm mắt. Làm nàng khiếp sợ. Tựa lại không thể tin được. Tiểu hài tử. Một cái sáu tuổi tả hữu tiểu sâu ta Liền đứng ở phương đông kiều đối diện Không xa không gần Khoảng cách ba thước Có thể làm phương đông kiều rất rõ ràng Mà nhìn đến một cái trắng nón Phấn đô đô mới mẻ ra lọ bánh bao Này chỉ bánh bao chẳng những chất lượng thượng thừa Này bản thân Năm gần đây hỏa tán tài đồng tử Còn muốn dễ dàng dẫn nhân phạm tội Hơn nữa này bao bên ngoài trang Cũng đã đủ rồi Lệnh người chảy nước rái ba thước Nhìn xem Trồn tía âm mũ, huyền hồ kiều đỏ thẫm mà vàng vân văn lộc dày ra, bên hông dắt một cái hồng bảo thạch được khảm roi, trên cổ còn treo ánh vàng rực rơ anh lạc. rủ xuống quải chính là một quả tử kim mệt ti nạm ngọc khóa, mỗi giống nhau đều tiêu chí trước mắt này chỉ bánh bao là nhất lưu đỉnh cấp bánh bao. Có thân phận có địa vị có bạc, là qua đường lưu manh thổ phỉ đạo tạc nhất quán nhất vừa ý đại dê béo, ngay cả phương Đông Kiều. Vị này xem qua vô số cái bánh bao bình tĩnh nhân vật, vừa rồi cũng thiếu chút nữa liền phá công. Không sai, vừa rồi nhìn đến nháy mắt, nàng thiếu chút nữa liền hóa thân vì lang, hướng tới tiểu sâu ta phi phát qua đi. Vương nàng đôi tay kia, hảo hảo mà xoa bóp kia cái bánh bao khuôn mặt a Cũng may nàng nuốt nuốt nước miếng, chỉ là ở trong lòng tưởng tượng một chút, vẫn chưa mất đi lý trí, đi phó chư thực tế hành động. Đương nhiên, cũng may mắn nàng không nhào qua đi á. Nhìn một cái, phi bước lại đây tiểu sâu ta, đầy mặt lệ khí, chân châu đen sáng trong trọng mắt thượng bịt kín một tầng nhàng nhạt hồng quang, ánh mắt như tuyết sắc lưỡi đao, gắt gao mà nhìn chầm chầm nàng, rất giống nàng chính là một con đợi làm thịt tiểu sơn dương. Cái này tiểu nha đầu, nhiều ít bạc, tiểu ra ta mua. Cái gì? Mua nàng? Phương Đông Kiều nhất thời kinh ngạc đến ngây người trong miệng nuốt cắn một ngụm mì sợi, phát mà một tiếng phun cái kia tự quyết định mỹ nhang tiểu. "Sâu ta, ngươi dám như vậy đối ra, là ăn gan hùm mật gấu sao?" Bị phun nước lèo thêm mì sợi một quải hình tượng, xanh trắng đang sen âm trầm khuôn mặt, chính là lại mi bánh bao, cũng có tàn khuyết. Nếu nói lúc trước phương Đông Kiều nhân này tiểu Sâu ta bên ngoài có ba phần hảo cảm, lúc này cũng bị tiểu Sâu ta kiêu căng ương ngạnh xấu tính cấp tiêu đến một chút cũng không còn. Kiếp trước Phương Đông Kiều ghét nhất chính là loại này ỉ vào trong nhà có tiền có thế liền khi dễ. Người tiểu hài tử, loại này ngập muỗng vàng sinh ra, bị trong nhà sủng hư, không hiểu đến dân gian khó khăn tiểu hài tử, luôn luôn là Phương Đông Kiều xin miễn thứ cho kẻ bất tài loại hình. Trước mắt này cái bánh bao liền tính lại nhất lưu, tới rồi Phương Đông Kiều trong mắt cũng liền tám chữ đánh giá, bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa. Nàng căn bản liền không nghĩ lại để ý tới này cái bánh bao. Kia tiểu sâu ta vuông đông kiều làm lơ hắn tồn tại, khiêu chiến hắn tự. Tôn, kia mặt mày chi răng lệ khí càng thêm mà nồng hậu lên. Ngươi bất quá là kẻ hèn một cái tiện dân mà thôi, dám làm lơ tiểu ra, xem tiểu ra ta không hảo hảo mà giáo huấn ngươi một phen. Tiểu sâu ta bên hông roi vừa ra, bang thanh thúy vang rội, phương đông kiểu không nghĩ tới tiểu sâu ta sẽ đột nhiên ra tay không có phòng bị, kia một roi vứt ra tới, nàng cảm thấy nàng khuôn mặt muốn nở hoa rồi, chính là Vân Thị thế nhưng dùng thân thể bảo vệ nàng, kia một roi tự nhiên liền chửi đến Vân Thị phía sau lưng thượng, một roi thấy huyết, ra tay hảo tàn nhẫn, hỗn đản, ngươi cút ngay cho ta, còn tuổi nhỏ, ra tay tàn nhẫn, tâm địa ác độc, thật không biết cha mẹ ngươi như thế nào sinh ra ngươi như vậy nhi tử tới. Tiểu sâu ta kia một tiên nếu quét đến nàng trên mặt, nàng phỏng chừng đã bị hủy dung. Nghĩ đến này, đối với đầu sỏ gây tội tiểu sâu ta, Phương Đông Kiều đôi tay hung hăng đẩy, đem tiểu sâu ta đẩy ngã một bên. Nàng tiến lên đi xem xét Vân Thị. Phía sau lưng thượng thương, thương chỗ áo bông tan vỡ, bên trong quần áo lộ ra một đạo vết máu tới. Nương, nương, nương, Phương Đông Kiều nhìn, nước mắt ào ào mà chảy xuống dưới, tai bay và gió. Như thế nào liền như vậy xui xẻo mà đụng tới như vậy một cái ác độc tiểu tử, bừng tỉnh, hắn mới phát hiện hắn bị một cái nha đầu phiến tử cấp giáo huấn, hắn lúc trước lấy ra roi chẳng qua là muốn hù dọa hù dọa cái kia dám làm lơ hắn tiểu nha đầu, nhưng là không nghĩ tới cái kia. Phụ nhân thế nhưng sẽ dùng thân thể đi chắn, lúc này mới ném tới rồi kia phụ nhân trên người, nghĩ, trong mắt hiện lên ảo não, hoang mang, còn có vô pháp ước chế phẫn nộ. Nhưng thấy tiểu sâu ta gắt gao mà nhấp môi cánh, sắc mặt càng thêm âm trầm, dơ lên trong tay roi bạch bạch bạch, không vài cái công phu, liền đem nho nhỏ mặt quán tạp đến là không còn một mảnh. Ai u, chúng ta đây là không xong tội gì Nga, hảo hảo liền thiên hạ tai họa bất ngờ tới. Các ngươi Nga, đều là... Các ngươi đôi mẹ con này, làm hại chúng ta sạp đều không có, các ngươi chính là cái tai tinh a Chạy nhanh cút đi. Lăn đến rất xa, khai quán mì một đôi phu thê, rõ ràng biết không là vân thị mẹ con sai lầm, nhưng là bọn họ không dám đắc tội vị kia tiểu sâu ta, liền giận chó đánh mèo với phương đông kiểu hai mẹ con. Bọn họ hai vợ chồng làm vân thị hai mẹ con chạy nhanh rời đi bọn họ mặt quán, thậm chí liền kia chén mì dương xuân tiền đều không có thu, tựa như đuổi ôn thần. Giống nhau mà đem vân thị các nàng đuổi đi ra ngoài, bọn họ thật quá đáng. Phương Đông Kiều tức giận khó nhìn, Vân thị bị thương, mặt quán vợ chồng thế nhưng thị phi chẳng phân biệt, trực tiếp đem các nàng mẹ con cấp đẩy ra tới. "Kiều Nhi, đừng nóng giận, bọn họ bất quá là buôn bán nhỏ, nguyên chính là hỗn khẩu cơm ăn, thức khuya dậy sớm cũng không dễ dàng. Hiện giờ bị người tạp sạp, không dám đắc tội quý nhân, tự nhiên cũng liền giận chó đánh mèo với chúng ta." Nói thực. "Ra?" cũng là vì chúng ta hai mẹ con hại bọn họ sập bị tạp, tự nhiên khó tránh khỏi sẽ tâm sinh oán hận. Vân thị phía sau lưng nóng giá tiên thương làm nàng đau đến mắng một tiếng. "Nương, thực xin lỗi, đều là kiều nhi không tốt, hại nương chịu quá, là kiều nhi bất hiếu." Kiều nhi hiện tại liền sam nương đi y quán tìm đại phu nhìn xem, nếu là tiên thương chế xử lý nói, đến lúc đó thương chỗ chuyển biến xấu cảm nhiễm liền không hảo. Trước công chúng, Phương Đông Kiều không dám xem xét Vân Thị phía sau lưng tiên thương, đó là thế đạo này sở bất dung hứa sự tình, Phương Đông Kiều không nghĩ Vân Thị rước lấy cái gì nhàn ngôn chuyện nhảm, như vậy sẽ so thân thể thương tổn đã chịu thương tổn càng vì nghiêm trọng, không cần, chỉ là tiểu thương, trở về hỏi Tô Đại Phu tìm điểm thảo dược phủ lên là đến nơi, tìm chấn trên Đại Phu xem bệnh, trần kim quá cao, Vân Thị cảm thấy không cần phải. Phương Đông Kiều khuyên như thế nào vân thị cũng chưa dùng, chỉ phải ý niệm vừa động, từ trong không gian lấy ra một bao kim sang thuốc bột, làm bộ là từ trong lòng ngực lấy ra tới. Kia nương từ từ, Kiều Nhi nghĩ tới, Kiều Nhi trong tay có một cái kỳ quái lão nhân đưa cho Kiều Nhi kim sang thuốc bột. Kiều Nhi cấp nương đem thuốc bột bôi lên, nói không chừng sẽ hữu dụng. Nương, Kiều Nhi muốn lau, ngươi kiên nhẫn một chút Nga. Này kim sang thuốc bột dược hiệu tự nhiên là thật tốt. Hoàng cung thái y viện kim sang dược chỉ sợ đều không kịp. Phương Đông Kiều trên tay này bao thuốc bột. Kiều Nhi, ngươi thành thật nói cho nương, ngươi này kim sang thuốc bột là từ đâu được đến. Vân Thị có điều hoài nghi, bởi vì thuốc bột một vải lên đi, kia nóng rát đau đớn lập tức liền tiêu. Còn có một loại thư di mắt lạnh cảm giác ở phía sau bối lan tràn. Này kim sang dược hiệu quả so chi bọn họ vân ra sản năm vân thị nắm chặt phương đông kiểu thủ đoạn, thần sắc dị thường nghiêm túc. Nương, kiểu nhi không có lửa ngươi, lúc. Ấy kiểu nhi ở cửa chơi đâu? Có một cái điên điên khùng khùng, hành vi cổ quái lão ra ra trải qua nhà của chúng ta cửa thời điểm, nói là khát nước, thảo chén nước uống. Kiểu nhi liền cấp vị kia lão ra ra tặng một chén nước trong uống. Sau đó vị kia lão ra ra liền đem này mà vàng sang thuốc bột đưa cho Kiều Nhi. Nói là bị thương liền bôi lên, thực mau liền sẽ tốt. Kiều Nhi lúc trước đều quên mất, nếu không phải ở gối đầu hà nhìn đến này bao thuốc bột, nếu không phải mẫu. Thân hôm nay bị thương, Kiều Nhi đều nhớ không dậy nổi còn có như vậy một việc. Phương Đông Kiều hoàn toàn là nói bừa, nhưng là Vân Thị lại tin. Kiều Nhi nói như vậy. Nương nhưng thật ra nghĩ tới, sát thật có như vậy một việc, chỉ là này kim sang thuốc bột hay là vị kia lão bá sẽ là, nương, ngươi đang nói cái gì đâu? Phương Đông Kiều nghe Vân Thị lẩm bẩm tự nói, lại không nghe rõ. Nga, không có gì. Kiều Nhi, canh giờ cũng không còn sớm, chúng ta nên về nhà, ngươi. Trương bá Trương Thẩm nói không chừng đã ở cửa thành chờ Vân Thị giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo che lấp qua đi. Phương Đông Kiều lại cảm thấy vân thị nhất định có chuyện gạt nàng, bất quá liền tính gạt nàng cũng là lẽ thường. Rốt cuộc nàng chỉ là cái sáu tuổi tiểu nha đầu, có một số việc khẳng định không hảo cùng nàng nói. Bất quá lệnh nàng không thể tưởng được chính là, cái kia ngang ngược kiêu ngạo tiểu sâu ta, thế nhưng còn không có rời đi, che ở các nàng hai mẹ con trước. Ngươi ly chúng ta xa một chút, không cần lại đi theo chúng ta ta cha mẹ là sẽ không đem ta bán cho nhà các ngươi đương nha hoàn ngươi tốt nhất cho ta đã chết này tâm phương đông kiều quay đầu lại hung hăng mà cảnh cáo tiểu sâu ta kia tiểu sâu ta lại cực có nhẫn nại ném hai mươi lượng bạc bồi cấp kia bãi quán mì vợ chồng ở kia đối vợ chồng cảm kích chung nghênh ngang mà đi tiếp theo hắn đi theo vân thị hai mẹ con mãi cho đến cửa thành dọc theo đường đi kia trương khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao đôi mắt cũng là Nhìn chầm chằm vào phương đông Kiều bóng dáng, chính là không buông tay. Thẳng đến trương bá xe bỏ lại đây, vân thị cùng phương đông kiểu ngồi trên xe bò, kia tiểu sâu ta như cũ không có dừng tay ý tứ. Hừ, nếu ngươi muốn đi theo chúng ta, như vậy có bản lĩnh ngươi liền vẫn luôn đi theo đi. Nếu ngươi thật có thể đi tới đến phương gia thôn, nói không chừng ta liền sẽ suy xét, tha thứ ngươi hôm nay ném ta nương kia một roi. Phương đông Kiều lưu lại lời nói tới. Bất quá là lời nói đùa thôi. Nàng trong lòng, căn bản liền không tin sống trong nhung lụa tiểu sâu ta sẽ có nghị lực dựa vào hai chân đi đến phương gia thôn. Kiều Nhi, con nít con nôi, nói bậy gì đó. Còn không chạy nhanh hồi trong xe, đừng chậm chế ngươi trương bá trương thẩm lên đường. Vân Thị đem đứng ở đầu gió chỗ kêu phương đông kiều một phen kéo lại, trong lòng bất ổn. Nàng cảm thấy đứa bé kia theo dõi nhà nàng Kiều Nhi. Này thật! Không biết là chuyện may mắn vẫn là tai họa, lấy vân thị trí tuệ, tự nhiên nhìn ra được tới cái kia ngang ngược nam đồng, thân phận thực không đơn giản. Đặc biệt là kia nam đồng bên hôm cái kia hồng tiên, nếu là nàng không nhìn lầm nói, hẳn là tiếng tăm lừng lấy hỏa lân tiên. Cũng nguyên nhân chính là vì nàng nhìn ra cái kia roi lai lịch, vân thị mới không có trước tiên mở miệng. Chỉ phải dùng thân thể ngăn trở phương đông kiều, tránh đi kia cũng đủ kiều nhi hủy dung một. Rồi... Ăn một tiên, vân thị cũng không có cùng kia hài tử lý luận cái gì, chỉ nghĩ mang theo phương đông kiểu cách này cái nam đồng rất xa, ít nhất không thể treo vào các nàng ra còn trốn đến khởi. Chỉ là nàng trăm triệu lường trước không đến chính là, cái kia nam đồng thế nhưng như thế cố chấp, đi theo các nàng tới rồi cửa thành, hiện tại cũng không biết còn cùng không đi theo phía sau. Nghĩ, vân thị chiều phía sau vạch trần dèm vải, tinh tế nhìn lại, quả nhiên, đứa bé kia. Còn đi theo, tính tình này thật đúng là quật cường, cắn liền tuyệt đối sẽ không buông tay, sát thật có kia ra phong cách hành sự. Đại mội tử, kia hải tử còn ở phía sau đi theo đâu? Trương thẩm cũng thấy được cái kia nam đồng. Này nhưng như thế nào cho phải? Trương thẩm không phải không có nhãn lực kính xuẩn phụ, xem kia nam đồng một thân giả dạng, phi phú tức quý. Này cũng không biết vân thị hai mẹ con là như thế nào đắc tội vị này quý môn tiểu công tử, làm đứa nhỏ này. Cùng ma chướng dường như, một đường đi theo xe bỏ chạy.